Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website trăm chương 290 Tin tức Ngồi đi, Lưu Phu Nhân thân thiết nói, lại gọi Yên Khuê châm trà cho Trần Cô Nương. Dạ, Yên Khuê tiến lên châm vào ly trà của Lâm Tiểu Trúc chừng 7 phần, sau đó lại rót trà cho Lưu Phu Nhân. Lưu Phu Nhân không để ý đến nàng, chỉ lo nói với Lâm Tiểu Trúc. Không biết Trần Cô Nương thích uống loại trà nào? Ta bình thường không có việc gì liền nghiên cứu trà trong nhà trà ngon cũng không ít. Nếu Trần Cô Nương không quen uống loại trà này, ta bảo yên khuê pha loại khác. Lâm Tiểu Trúc cầm ly trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mỉm cười nói Kim Tuấn mi của Lưu Phu Nhân quả không bình thường. Đầu tiên có vị chát, sau đó lại thấy ngọt. Một ngụm trà này làm người ta như đang ở trong sâm lâm ưu cốc, thật không hổ là trà ngon vũ di sơn đồng một quan. Loại trà này, một lãng trà một lượng vàng nha. Trần Hy thực là vinh hạnh được Lưu Phu Nhân thỉnh tình khoản đãi như vậy. Lưu Phu Nhân cả kinh cầm ly trà lên nhìn thoáng qua, sau đó uống một ngụm cảm giác cả miệng đầy mùi trà trong lòng không có tư vị gì. Hôm qua tỷ tỷ nàng tặng cho nàng hai lạng kim tuấn mi lúc đó nàng tùy tiện đặt trên kệ quên dặn dò mấy đại nha hoàn không ngờ hôm nay yên khuê lại mang ra đãi khách nghĩ tới là thấy đau lòng có điều nàng kinh ngạc ngẩn đầu nhìn lâm tiểu trúc kim tuấn mi này là hồng trà loại một sản lượng cực ít lại chỉ mọc ở đồng một quan nơi vũ di sơn hoang dại của nam hải quốc cực kỳ quý báu tỷ tỉ, tỉ nàng là phu nhân quyền quý hàng năm cũng chỉ có được nửa cân Nếu không phải tỉ tỉ thương nàng, biết nàng thích trà thành si thì trà này cũng không có phàn nàng. Nhưng vì Trần Cô Nương trước mặt không chỉ nói được xuất xứ của trà, còn biết giá cả trên thị trường. Nếu không phải bình thường đều uống loại trà thượng hạng này thì sao có kiến thức đến vậy, Trần Cô Nương năm nay chỉ mới 16 tuổi phải không? Còn nhỏ mà đã có kiến thức như thế thực khiến người ta bội phục, không biết tổ tiên của Trần Cô Nương ở đâu. Lưu Phu Nhân rốt cuộc cũng đi vào vấn đề. Đối với thân thế của mình, Lâm Tiểu Trúc đã có chuẩn bị sẵn, Trần Hy là người Đông Lâm, Đông Lâm là cố đô của Đông Việt Quốc, là một thành thị cực kỳ phồn hoa, vì một vài nguyên nhân mà Hoàng thất mới rời về Việt Kinh ngày nay. Nhưng tổ trạch của các quý tộc thế gia vẫn còn ở Đông Lâm, mà bọn họ lại có ảnh hưởng rất lớn trong chính giới và quân giới của Đông Việt Quốc, ngay cả Hoàng đế cũng có chút kiêng kỷ. Trong đó có một nhà đúng là họ Trần. Cho nên nghe Lâm Tiểu Trúc nói vậy, Lưu Phu Nhân cả kinh, vội hỏi là tính an công Trần Phủ. Lâm Tiểu Trúc cười cười, Lưu Phu Nhân ta là người làm ăn nhỏ, không dám nói mình là người của tính an công Trần Phủ, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lưu Phu Nhân nhìn Lâm Tiểu Trúc, vẻ mặt lúc vui lúc buồn, biến ảo liên tục. Còn muốn phủ Nhân sao? Thử hỏi cả kinh thành con nữ nhi nhà nào có kiến thức và khí chất như thế. Đông Việt Quốc có gia tộc nào lại dùng cách như vậy để bồi dưỡng trau dồi đứa nhỏ. Những lời lâm tiểu trúc đã nói với La Phu Nhân, Lưu Phu Nhân đều biết. Lúc trước hợp tác buôn bán với vị trần Hi cô nương này, Lưu Phu Nhân cũng không để ý lắm, nghĩ chỉ là một đối tác làm được mấy món điểm tâm và sau ngâm mới lạ. Một năm đầu tư mấy trăm lượng bạc cũng chẳng đáng lọt vào mắt nàng Không ngờ chỉ trong hai ba tháng ngắn ngủi Mấy tiệm điểm tâm và rau ngâm đã giúp nàng lời được hơn 300 lượng Đây chỉ là mới bắt đầu Nếu tiếp tục như thế tiền lời một năm sẽ rất khả quan Từ đó nàng bắt đầu coi trọng việc làm ăn này Nhưng liên tiếp xảy ra chuyện An Đông Vương và Dính Vương Nàng bỗng dưng phát hiện món ăn ngon của mình đang bị người ta dòm ngó vì thế trong lòng rất nôn nóng. có điều dù nôn nóng, nàng cũng không để lâm tiểu trúc vào mắt, nghĩ bất quá chỉ là một tiểu nữ nhân thân cô thế cô có chút khả năng mà thôi. vì thế nàng mới nghĩ tới chuyện để la khải phàm cưới vị trần hy cô nương này, cả hai người đều tài giỏi, biết làm ăn mà la khải phàm đã đọc sách vài năm, là một tú tài, bộ dạng tuấn tú, có năng lực, là đối tượng tốt nhất của các cô nương. chỉ cần hắn có tâm Vì Trần Hy cô nương kia hẳn cũng sẽ đồng tâm. Không ngờ La Khải phàm lại không biết tốt xấu tình nguyện làm trưởng quầy cũng không chịu cưới Trần Hy cô nương. Nàng đành thay đổi chủ ý, muốn tìm hiểu lâm tiểu trúc sau đó sẽ đem nàng gả cho một quản sự của mình. Nếu có chút địa vị thì có thể gả cho đệ tử trong lưu ra. Nhưng hôm nay gặp mặt, nàng mới phát hiện ra mình đã tính sai rồi. Nếu Trần Hy cô nương thực sự là đứa nhỏ được trưởng bối trong tính an công phủ coi trọng, làm chính phi của Đông An Vương còn được, chứ đừng nói là mình có thể an bài việc hôn nhân của nàng. Lại nghĩ nếu nàng có thể cùng người tính an công Trần Phủ có sao tình thì chính là cơ hội ngàn năm một thụ. Vì cô nương trước mặt, với thân phân và khả năng của nàng. Sau này tuyệt đối sẽ có địa vị đáng tôn sùng nhất tại Đông Việt Quốc, bây giờ có quan hệ tốt với nàng, sau này sẽ có quả ngon mà ăn. Lúc này Lưu Phu Nhân không thấy tiếc Kim Tuấn Mi nữa, mà còn tầm bình trà, tự tay rót cho Lâm Tiểu Trúc một ly chuyển đề tài. Trần cô nương thông minh lại có năng lực, nhân phẩm xuất chúng kiến thức uyên bác, làm cho người ta vơ u, ve, quy quy, gặp đa thích. Ta thấy ngươi như nhìn thấy nữ nhi của mình. Hai, một mình ngươi ở Việt Kinh buôn bán cũng không dễ dàng gì, sau này có gì khó xử thì cứ nói với ta, chỗ của ta chính là nhà của ngươi ở Việt Kinh A, đa tả Lưu Phu Nhân hậu ái. Lâm Tiểu Trúc đứng dậy thi lễ. Lưu Phu Nhân nghĩ gì, nàng đều rõ nhưng nàng cũng thuận theo thời thế, tránh được nhiều phiền toái cũng là việc nên làm, sao lại gọi Lưu Phu Nhân khách khí như vậy. Nếu Trần cô nương không chê bai, gọi ta là bá mẫu được rồi. Lưu phu nhân cười nói. Lâu đinh. Lưu bá mẫu. Lâm tiểu trúc biết nghe lời phải. Hảo hài tử. Lưu phu nhân thân thiết nắm tay Lâm tiểu trúc quay đầu nói với trình ma ma. Mau gọi nhị cô nương đến đây để nàng làm quen với Trần cô nương. Dạ trịnh ma ma vội vàng rời đi. Lát nữa ở lại ăn cơm chiều nha. Lưu phu nhân quay đầu nói với Lâm Tiểu Trúc, thấy nàng muốn từ chối, giả bộ nghiêm mặt nói, ngươi đã gọi ta là bá mấu thì không được từ chối, như thế, liền quấy dày bá mấu. Lâm Tiểu Trúc nói, trong lòng lại cảm khái, Lưu phu nhân này thoạt nhìn tự án hơn la phu nhân nhưng tính chất lại bất đồng. Lâm Tiểu Trúc nói chuyện với Lưu Phu Nhân và nữ nhi Lưu Như Nguyệt của nàng suốt hai canh giờ, sau đó lại gặp mặt Lưu Phủ Doãn với Hạ Nha trở về cùng nhau ăn cơm chiều rồi mới cáo từ rời đi ngồi trong xe ngựa của mình, nhìn hộ về Lưu Phủ Hộ Tống trước sau, Lâm Tiểu Trúc lắc đầu thở dài. Tuy đã tạm thời hóa giải nguy cơ trước mắt nhưng tìm một người ngang cơ Lưu Phủ Doãn để hợp tác lại là chuyện khẩn cấp, nếu không việc làm ăn của nàng sẽ có nguy cơ. Hôm sau, Lâm Tiểu Trúc vương U, V, Quy, Quy đến tiệm thì Tôn Hảo đã tiến lên đó, cô nương cửa hàng điểm tâm chu ký đối diện đã đóng cửa, vì sao? Lâm Tiểu Trúc nghe được tin tức này tâm niệm liền chuyển động, chu ký diện tích gấp hai lưu ký, vị trí lại tốt, có thể mở tửu lâu nha. Cửa hàng kia vốn do An Đông Vương cấp vốn cho tần quả phụ mở, bây giờ nàng đã bị thất sủng, việc kinh doanh lại không bằng lưu ký, chắc Đông An Vương thấy không có hiệu quả nên không muốn làm nữa. Cửa hàng này tiền thuê một năm là 800 lượng, đã ký hiệp ước 2 năm, Đông An Vương đang muốn chuyển nhượng lại, Lâm Tiểu Trúc gật đầu, có ai muốn tiếp nhận hay không? Tôn Hảo lắc đầu tin này là do một tiểu nhị của Chu ý có quan hệ tốt với ta tiết lộ. Những người khác còn chưa biết đâu, Tôn Hảo đúng là cao thủ moi tin a. Lâm Tiểu Trúc nói, sau khi ngươi trở về tới chỗ quan mai lính một lượng bạc thưởng đi, bây giờ chi tiêu đều do quan mai quản lý. Đa tạ cô nương. Tôn Hảo cười hì hì chắp tay nói. Lâm Tiểu Trúc đứng lên, nói, Vân Sam, chúng ta đến Chu ý xem đi. Vì liên quan tới lưu ký nên nàng chưa từng đến chỗ chu ký. Hai người vơ u, v quy quy ra cửa thì gặp la khải phàm. Hiện giờ lâm tiểu trúc rất có hào cảm với gia đình hắn nên chủ động chào hỏi la trưởng quỹ, vơ u, v quy quy từ nhà đến sao. La phu nhân và Xuân Nhi có khỏe không? Thái độ của la khải phàm vẫn ôn hòa như trước. Không có vì nàng từng đến nhà hắn ở mà nhiệt tình hơn cũng không vì lưu phu nhân ếp cưới mà tránh né nàng Hắn dừng chân chắp tay mỉm cười nói đúng mới từ nhà đến Đa tạ trần cô nương quan tâm mẫu thân ta khỏi chỉ có Xuân Nhi hôm qua biết ngươi rời đi Khóc lóc một trận hôm nay còn đòi tới cửa hàng tìm ngươi chơi bị ta mắng một hồi Lâm Tiểu Trúc có chút cảm động ta rất thích Xuân Nhi ngươi cứ đưa nàng đến chơi không sao đâu trần cô nương quản nhiều cửa hàng lại phải làm điểm tâm sao có thời gian nàng chỉ như tiểu hài tử đừng để ý vài ngày nữa sẽ quen không ai dành để dỗ nàng la khải phàm lại nói được rồi ngươi bận thì cứ đi đi ta cũng phải tới cửa hàng nói xong chắp tay đi vào cửa hàng lâm tiểu trúc cũng không đi thẳng tới chu ký mà chậm rãi dạo phố Mua ít đồ lặt vặt tới ngã tư đường mới vòng lại đi tới chu ký Biết vị ký Chuyện được chia sẻ tại website chín mươi 291 Dính Vương Phi Tiêu Tiêu Chu ký quả nhiên không nhỏ Một mặt sát đường, một mặt kề sông Bên sông Thúy Trúc tươi tốt, phong cảnh không tệ Hơn nữa trong cửa hàng còn có một cây sân Trong viện có giếng nhỏ Phía sau có hai gian phòng ở và một phòng bếp. Chỗ như vậy mà giá thuê chỉ có 800 lượng so với chỗ của nàng thì lợi hơn nhiều. Có lẽ lúc trước tần quả phụ mượn Thế An Đông Vương mới có thể ép giá thấp như vậy. Lâm Tiểu Trúc ra khỏi chu ký, tâm tình ngứa ngáy khó nhìn. Hiện giờ nàng có nhiều tiền hơn lúc mới tới Đông Việt càng muốn tiền sinh tiền. Tuy mở tiểu lâu chưa chắc đã tìm được đầu bếp giỏi, hạ nhân cũng không sắn nhưng cửa hàng như vậy thật không dễ tìm. Tám trăm lượng bạc thực quá lời. Di cô nương, người xem. Vân san ở phía sau nàng kêu lên khiến Lâm Tiểu Trúc bừng tính. Lâm Tiểu Trúc nhìn theo tay nàng thì thấy hai con tuấn mã trắng như tuyết kéo một chiếc xe ngựa xa hoa chậm rãi dừng trước cửa lưu ký và bách vị cư. Cô nương có phải là Lưu Phu Nhân hay không? Vân san cúi đầu. Hôm qua nàng theo Lâm Tiểu Trúc đến Lưu Phủ thấy Lưu Phu Nhân thân thiết với chủ tử của mình. Hôm nay có đến cửa hàng thăm cũng là bình thường. Mới nhìn thấy xe ngựa, Lâm Tiểu Trúc cũng nghĩ là Lưu Phu Nhân tới nhưng khi nhìn rõ thì nàng lại phủ định. Cổ đại cấp bậc sâm nghiêm mà xe ngựa này từ màn tre, ghế ngồi. Đều là vải gấm vàng rực theo kim địch, bốn góc rát vàng, hết sức xa hoa. Xe ngựa như vậy chỉ có hoàng thất mới được dùng. Nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Trúc Cả Kinh, dừng bước, nói với Vân San, ngươi mang mấy thứ vơ, u, v, quy, quy, mua về cửa hàng tìm hiểu rồi nói sau. Ta tới chu ký lánh một lát. Nếu người dính vương phủ đến gây phiền toái, cả đám cùng tập trung ở đó thì không tìm được đường sống nói xong nàng xoay người đi vào chu ký trong lòng nàng đã đoán được người tới là dính vương phi tiêu tiêu nhưng chuyện của hoàng thất cẩn thận vẫn hơn vân san vốn thông minh hai tháng qua được lâm tiểu trúc dạy dỗ đã biết cách xử sự và phân biệt nặng nhẹ nghe lâm tiểu trúc nói vậy nàng không quay đầu mà đi thẳng về phía bách vị tư đi đến gần thấy một nha đầu ăn mặc hoa lệ tử trong xe ngựa đi ra Thấy nhà đầu kia xuống xe đi thẳng vào cửa hàng lưu ký mua điểm tâm, Vân San liền dừng chân chỉ đứng từ xa nhìn mà không tới gần. Nếu những người này không liên quan gì tới nhà mình, Vân San thấy mình không cần phải vô giúp vui, dù sao bọn họ thân phận bất phàm, nếu vô ý sẽ gây họ cho chủ tử. Chỉ lát sau, nha đầu kia và la trưởng quỹ đã đi ra, vơ u, V quy quy tới cửa, nhìn thấy Vân San... Hai mắt hắn sáng lên, quay đầu nói với nha đầu kia Trần Cô Nương chính là chủ nhân của Bách Vị Cư cách vách có điều nàng có tới mấy cửa hàng, không biết hiện giờ có ở đây không. Nói xong trong lúc nha đầu kia đang nhìn tấm biển Bách Vị Cư, hắn khoát tay với Vân San. Vân San là người thông minh, nghe la trưởng quỹ nói vậy. Lại nhìn tay hắn rồi nhìn hộ vệ vây quanh xe ngựa liền vội vàng lui mấy bước cách xa lưu ký rồi sau đó xoay người chạy tới chu ký. Vương U, V, Quy, Quy, -qu vào cửa đã chạy tới chỗ Lâm Tiểu Trúc kể lại mọi chuyện. Lâm Tiểu Trúc nghe xong, không có lên tiếng mà xuyên qua cửa, nhìn xe ngựa bên ngoài, suy nghĩ một lát rồi như hạ quyết tâm, nói với Vân San đi thôi, chúng ta đi ra ngoài, Vân San kinh ngạc. Nhưng xem ra mấy người này không có ý tốt, nếu không la trưởng quỹ đã chẳng muốn cô nương đừng lộ diện. Lâm Tiểu Trúc lắc đầu đó là người dính vương phủ, hẳn là vì điểm tâm mà đến. Người cảm thấy nếu có chuyện gì, ta có thể trốn sao? Nói xong không nhiều lời mà đi thẳng ra ngoài. Vân San cũng lập tức theo sau. Tuy đoán người trong xe ngựa là tiêu tiêu nhưng Lâm Tiểu Trúc vẫn đi vòng qua mà đến cửa bách vì cư. La trưởng quỹ và nha đầu kia từ trong đi ra thấy Lâm Tiểu Trúc, hắn biến sắc, đầu hung hang chừng mắt với Vân San một cái. Lâm Tiểu Trúc có chút lo lắng. La Khải Phàm nhìn qua thì lạnh nhạt nhưng thực ra vẫn rất quan tâm nàng. Nếu ai gặp phải sự việc không thể khống chế nên tránh đi, sau đó sai người thăm dò ý đồ của người đến rồi tìm cách giải quyết mới là ổn thỏa nhất. Còn như nàng cứ trực tiếp xông tới, một khi xảy ra chuyện không hay thì không còn cách chống đỡ nữa. Có điều nàng đã hạ quyết tâm nhận thức tiêu tiêu, hôm nay tiêu tiêu lại tự mình tới cửa, nếu nàng còn tránh né, chẳng phải ngày mai lại tới dính vương phủ Khum núng cầu kiến sao. huống chi tiêu tiêu tới cửa tuyệt không có ác ý, nàng cần gì phải tránh mặt. Lâm Tiểu Trúc đã có mặt la khải phàm không thể che giấu giúp nàng, chỉ nói với nhà đầu kia thanh đại cô nương, vị này là trần hy cô nương mà ngươi muốn tìm thanh đại vương u, v quy quy, vui mừng vương u, v quy quy, sợ hãi, vội vén áo thi lễ với lâm tiểu trúc trần cô nương, chủ tử nhà ta muốn gặp mặt cô nương, lúc này đang ở trên xe ngựa cô nương có thể rời bước đến đó không? la khải phàm kinh ngạc nhìn lâm tiểu trúc, vương u. Vê quy quy, rồi Thanh Đại giới thiệu nàng là tỷ nữ của Dính Vương Phi, như vậy người ngồi trong xe ngựa kia là Dính Vương Phi rồi. Để Dính Vương Phi tự mình tới cửa gặp mặt, hơn nữa còn khách khí với Lâm Tiểu Trúc như vậy, dù nàng làm điểm tâm ngon, khiến Dính Vương Phi thích thì cũng không tới mức đó chứ. Không biết quý chủ tử là ai? Lâm Tiểu Trúc mỉm cười hỏi cũng không có biểu hiện thủ sủng nhược kinh. Đã biết là tiêu tiêu nhưng vẫn nên hỏi không thể người ta vơ, u, v, quy, quy, mời đã nhào lên được. Lâu đinh. Chủ tử nhà ta là dính Vương Phi Thanh Đại cung kính nói. Lâm Tiểu Trúc gật đầu, như vậy phiền cô nương dẫn đường đi. Trần cô nương, mời bên này Thanh Đại đưa Lâm Tiểu Trúc đến trước xe ngựa, bẩm báo Vương Phi Trần cô nương tới. Màn xe được vén lên, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, chính là tiêu tiêu. Nhưng lần đó gặp mặt tiêu tiêu mặt mày minh diễm tròn trịa mượt mà bây giờ lại gầy đến cầm nhọn hoắt sắc mặt tái nhợt. Đây là tiêu tiêu hồn nhiên, hoạt bát trước kia sao? Tiểu trúc. Tiêu tiêu nhẹ giọng gọi, nhìn lâm tiểu trúc trầm chầm, chầm, hai dòng lệ cũng chảy ra. Trần cô nương thỉnh lên xe đi. Thanh đại thấy thế, lo lắng chủ tử của mình luống cuống trước mặt người khác, vội nói. Nhìn tiêu tiêu như vậy. Môi Lâm Tiểu Trúc mấp máy rồi không biết phải nói gì, đi lên lên xe ngựa. Xe ngựa rất rộng, giống như một gian phòng nhỏ, đứng trong xe cũng không cần phải quý đầu. Tiêu tiêu mặc váy dài màu hồng lựu, vô lực dựa vào chỗ ngồi rộng rãi mà thoải mái. Bên người còn có một thị nữ đang vê nệm để chủ tử được thoải mái hơn, thấy Lâm Tiểu Trúc, nàng vội đứng lên. Trần Hy tham kiến dính Vương Phi. Lâm Tiểu Trúc quy củ hành lễ Trước mặt người ngoài Nàng không thể thất lễ Ngươi Tiêu tiêu nguyên vốn có chút kích động Ánh mắt trở nên nghi hoặc, Nhìn Lâm Tiểu Trúc từ trên xuống dưới Nhẹ giọng hỏi Ngươi không phải họ Lâm Lâm Tiểu Trúc ngẩn đầu lên Nhìn nàng mỉm cười Từng là vậy Tiêu cô nương Thật là ngươi Tiêu tiêu ánh mắt sáng lên Vấy tay với Lâm Tiểu Trúc Mau tới đây ngồi đi Lâm Tiểu Trúc đi qua Ngồi xuống cạnh nàng ánh mắt phức tạp nhìn nàng hỏi, ngươi, ngươi sao lại gả cho dính vương, tươi cười trên mặt tiêu tiêu dần biến mất, nàng quay đầu nói với thị nữ bên cạnh tìm chỗ thanh tỉnh để nói chuyện đi. Dạ thị nữ đắp rồi xuống xe, phân phó mọi người vài câu, xe ngựa liền chậm rãi chạy về phía trước, chốc là sau đến bên cạnh hồ thanh lăng thì ngừng lại, các hộ vệ đều tản ra, xa phu cũng đổi thành thanh đại. Đợi thị nữ pha trà xong lui ra ngoài Tiêu Tiêu mới nhìn Lâm Tiểu Trúc chua xót nói ta gả cho dính vương còn khiến mình thành cái dạng này rất kỳ lạ phải không. Thì ra trước khi Lâm Tiểu Trúc gặp Tiêu Tiêu Đông Việt Quốc đã cầu hôn Tiêu Tiêu cho dính vương Lục Kiện Ninh. Lúc đó Tiêu Văn chắc không biết Lục Kiện Ninh thế nào lo lắng Tiêu Tiêu chịu ủy khuất nên không đáp ứng hôn sự này. Không ngờ khi bọn họ trở lại Tây Lăng Quốc, chính là lúc đến Bắc Yến Quốc chúc mừng thì lại gặp Lục Kiện Ninh đến Tây Lăng Quốc du ngoạn. Tiêu Tiêu Vương U, V Quy Quy, nhìn thấy Lục Kiện Ninh đã thương, sống chết gì cũng muốn gả cho hắn tiêu ra không còn cách nào đành gả nàng đến Đông Việt. Lục Kiện Ninh cũng thích nàng, không ngờ hai người Vương U, V Quy Quy mới tân hôn được một tháng, cuộc diện chính trị của Đông Việt Quốc lại có thay đổi. Xuất phát từ mục đích chính trị, Lục Kiện Ninh không thể không nạp hai chắc phi theo sự an bài của Thái Hậu. Tiêu Tiêu trong lòng tích tủ oán hận cho nên không thể ăn uống gì, vì thế mới có chuyện Lục Kiện Ninh đi khắp nơi tìm đầu bếp cho nàng. Như vậy dính vương đối với ngươi rất tốt, Lâm Tiểu Trúc nhìn Tiêu Tiêu đồng tình. Tiêu Tiêu rú mắt, hai giọt lệ trong suốt rơi ra. Tuy hắn quan tâm ta nhưng cũng thường đến chỗ các nàng đối với các nàng cũng rất tốt. Nàng cầm tay lâm tiểu trúc, nức nở tiểu trúc, ta rất hối hận lúc trước đã không nghe lời phụ hoàng, mấu hậu và ca ca nhưng giờ hối hận cũng đãi muộn. Tình huống hiện tại của ta không dám nói với mẫu hậu. Đây là do ta tự mình chuốc khổ. Là do ta tự làm bậy thì không thể sống, nàng lấy khăn tay che mặt khóc. Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi kéo thân thể gầy yếu của Tiêu Tiêu vào lòng Biết vị ký Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org chương 292 Dính Vương Phi Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu bái ở trong lòng Lâm Tiểu Trúc khóc lóc một trận mới lau nước mắt Ngồi thẳng người thấp giọng hỏi Tiểu Trúc Ngươi sao lại ở đây? Sao lại thành sư phụ điểm tâm của Lưu Ký? Viên Dương ca ca đâu? Lâm Tiểu Trúc há miệng thở dốc, nhìn tiêu tiêu, không biết nên giải thích với nàng tình hình của mình và viên thiên giã thế nào. Hồi lâu mới nói, hắn trở lại Bắc Yến nói muốn cưới giật vương phi do Thái Hậu An bài cho hắn. Ta và hắn âm ý một trận rồi chạy tới đây, không biết hắn hiện giờ thế nào. Tiêu tiêu khẽ nhích miệng, nhìn Lâm Tiểu Trúc. Hồi lâu không lên tiếng cuối cùng ánh mắt mờ mịt nhìn phía trước bị toa xe ngăn cách. Hồi lâu mới thở dài nói, nam nhân, không có ai tốt, tình thâm ý trọng như viên dương cũng cô phụ Lâm Tiểu Trúc, thế gian này còn có tình cảm nào bền chắc. Lâm Tiểu Trúc im lặng cũng đưa mắt nhìn toa xe đến ngẩn người. Rời khỏi Bắc Yến đã 4 tháng, không biết trong khoảng thời gian này viên thiên giá thế nào. Ngươi, có nghe được tin tức gì không? Viên Dương thực sự thành thân sao? Trầm mặt một lát, Lâm Tiểu Trúc vẫn lên tiếng. Ở nơi này bốn tháng, nàng chưa từng hỏi thăm tin tức của hắn. Một là thân phận của nàng hiện tại không có cách để hỏi thăm, hai là nàng sợ hãi. Lúc nàng rời đi, tự cho là hiểu được ý của Viên Thiên Giã, vì nàng là yếu điểm của hắn nên hắn muốn nàng rời khỏi Bắc Yến để hắn sành tay đối phó với Viên Thác. Do đó nàng rời đi, nàng không muốn cản trở hắn, không muốn làm hắn vướng tay vướng chân. Cũng không ngờ bốn tháng qua hắn không hề phái người đi tìm nàng. Nhớ tới những lời hắn đã nói, niềm tin của nàng bắt đầu dao động. Hắn sẽ không thực sự như làm hắn nói, vì quyền lợi mà thành thân với người khác theo ý chỉ của Thái Hậu chứ. Tiêu Tiêu lắc đầu thực xin lỗi, ta không biết. Ngươi cũng biết trong khoảng thời gian này ta đều bận chuyện của chính mình, nói xong, xấu hổ cúi đầu. Lâm Tiểu Trúc vỗ vỗ tay nàng, an ủi, không có việc gì, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Mấy tháng qua tiêu tiêu xảy ra rất nhiều chuyện. Yêu đương thành thân bị người chèn ớp. Nàng không có tinh thần chú ý chuyện người khác cũng là bình thường. Thấy tiêu tiêu nhiều cảm xúc như vậy. Lâm Tiểu Trúc lại nói, có điều, nếu tiện ngươi có thể nhờ dính vương hỏi một chút được không? Đừng nói với hắn là ta hỏi, ngươi cứ làm như thuận miệng hỏi thôi, dù sao ngươi với viên dương cũng quen biết nhau, nếu hỏi thăm một câu cũng chẳng có gì, được tiêu tiêu sảng khoái gật đầu. Tiểu Trúc Ngay sau đó, nàng lại nắm lấy tay Tiểu Trúc, đáng thương nói, ngươi có thể đến dính vương phủ ở. Theo giúp ta không? Cô nương này vẫn không biết thế sự như thế. Lâm tiểu trúc thở dài, ta quản mười mấy thủ hạ, lại mở mấy cửa hàng, mỗi ngày còn phải cung cấp điểm tâm cho lưu ý, thực sự không thể đi được. Hai ngày, chỉ hai ngày thôi, được không? Tiêu tiêu lại năn nỉ. Gã đến Đông Việt, nàng bị ủy khuất cũng không dám nói với phụ hoàng, mấu hậu mẫu hậu phái người tới hỏi thăm nàng cũng chỉ có thể nói tốt ai bảo trước kia nàng không nghe mọi người khuyên cứ khăng khăng cố chấp cho nên mấy tháng qua vẫn luôn chịu đựng trong lòng lúc này vất vả lắm mới gặp được lâm tiểu trúc tuy tuổi nhỏ hơn mình nhưng lại là người thông minh có chủ ý tiêu tiêu gặp lâm tiểu trúc sống như người chết đối vớ được cọc gỗ dù thế nào cũng không chịu buông tay hai được lâm tiểu trúc mềm lòng đáp ứng có điều Hiện giờ ta gọi là Trần Hy, là người Đông Lâm. Chúng ta từng đồng hành ở Nam Hải Quốc, tính cách hợp nhau nên trở thành bạn tốt. Ngươi nhớ cho kỹ, đừng nói nhầm, được Tiểu Hi, ta hiểu tiêu tiêu gật đầu, nhìn Lâm Tiểu Trúc, do dự lại hỏi, ngươi mai danh ẩm tích như vậy là vì không muốn Viên Dương tìm được ngươi sao? Coi như là vậy đi. Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi. Ngươi đừng khổ sở. Tiêu tiêu thấy nàng sắc mặt buồn bực, vội nói, vậy giờ ngươi theo ta về sao? Trước tiên ngươi đưa ta đến chỗ kia, ta nói với người trong tiệm một tiếng, sau đó về nhà thu thập quần áo một chút, nói chơi sao, nếu cứ thế mà theo tiêu tiêu rời đi, tuy có thể cho người đến tiệm thông báo cho tôn hảo một tiếng nhưng vẫn không nói rõ nguyên nhận. Lúc trước nàng bị đưa đến dính vương phủ làm điểm tâm, La Khải Phàm đã từng lo lắng dính vương coi trọng nàng nạp nàng làm cơ thiếp. Bây giờ nếu không minh bạch tới đó, không biết bọn họ sẽ nghĩ thế nào nữa. Nếu như Lưu Phu nhân vì chuyện này mà có chủ ý gì đó thì phiền toái to. Được, Tiêu Tiêu hướng ra ngoài phân phó Thanh Đại quay lại chỗ Vương U V Q Q rồi đi. Dạ, Vương Phi Thanh Đại Vương U V Q Q đáp Vương U V Q Q gọi đám hộ vệ đến rồi làm xa phu đánh xe về phía bách vì tư lâu đinh chỉ chốc lát sau xe ngựa dừng trước cửa bách vì tư lâm tiểu trúc bước xuống xe lại nghe tiêu tiêu nói ta cũng đi với ngươi lâm tiểu trúc gật đầu cũng được rồi lui sang một bên để nàng xuống trước vương phi thanh đại nói thân thể của người Vẫn nên đừng xuống trong khoảng thời gian này tiêu tiêu ăn không được gì cả người vô lực đi vài bước chân tay đã mềm nhũn Tiêu tiêu tâm sự được với lâm tiểu trúc lại khóc một trận tích tụ trong lòng giảm hơn nữa lúc này tinh thần đã tốt hơn trước nhiều Trừng mắt liếc thanh đại thân thể của ta ta biết rõ hơn nói xong cũng không cần ai dịu đứng lên đi hai bước Thanh đại tiến lên phía trước đỡ nàng không ngăn cản nữa Lâm Tiểu Trúc nghĩ nghĩ, hiểu được lo lắng của thanh đại cười nói với Tiêu Tiêu, ta tự tay làm điểm tâm, lát nữa ngươi ăn một ít đi. Vì số nam nhân mà bỏ bê thân thể của mình thì không đáng, nếu Lâm Tiểu Trúc và viên thiên giã hạnh phúc, nói gì Tiêu Tiêu cũng không sẽ không thích nghe nhưng lúc này hai người cùng là người lưu lạc thiên nhai. Tiêu Tiêu nghe những lời này liền thấy hết giận tâm tình tốt hơn, gật đầu nói được rồi đỡ tay thanh đại chậm rãi xuống xe lâm tiểu trúc vương u v quy quy xuống xe vân san đã tiến lên bẩm báo cô nương vương u v quy quy rồi ta ngồi ở xe phía sau lâm tiểu trúc gật đầu tiêu tiêu làm việc cũng không tệ chiếc xe của tiêu tiêu quá mức thu hút vương u v quy, quy quy tới đã khiến mọi người chú ý Tuy nhiên nghĩ rằng quý nhân muốn mua điểm tâm của lưu ký nên bọn họ chỉ nhìn một cái rồi thôi, bây giờ nó lại quay lại, cảm giác chuyện không tầm thường, nên ai nấy đều đổ xô ra cửa nhìn sang bên này. Thấy tiêu tiêu đỡ tay thanh đại đi xuống xe, mọi người liền thấp giọng bàn tán đoán xem đây là vị quý nhân nào tới đây làm gì. Khi lâm tiểu trúc cũng xuống xe còn tiến lên nói chuyện với vị quý nhân kia còn đưa nàng vào bách vị cư, mọi người kinh ngạc im lặng rồi sụp sôi bàn tán. Vương lão bàn tiệm cơm nói, xe ngựa kia chắc là của dính vương phủ. Người xe trên xe ngựa có dấu hiệu của dính vương phủ nha. Xe như vậy chỉ có dính vương và dính vương phi mới có thể ngồi. Vậy chẳng phải người xuống xe là dính vương phi sao? Ta cho rằng chỉ có thể là Dính Vương Phi, không thể là ai khác, nhìn Trâm Phượng trên đầu nàng đi. Nhưng sao nàng lại ở cùng một chỗ với Trần Cô Nương của Bách Vị Cư còn đi cùng một xe ngựa? Hay là nàng có quan hệ sâu xa gì với Dính Vương Phủ? Không thể nào. Nếu có quan hệ sâu xa với Dính Vương Phủ, nàng còn chạy tới đây mở tiệm làm gì? Không ở trong Phủ hưởng Phước. Dính Vương Phủ lớn như vậy, làm gì nuôi không được một kẻ ăn không ngồi rồi chứ, có người bàn ra. Lại có một người thần thần bí bí nói, ta nói cho các ngươi một chuyện, hôm kia Trần Cô Nương được đón đến Dính Vương Phủ, nói là Dính Vương bảo nàng đến Phủ làm điểm tâm, không chừng nàng nịnh hót giỏi, làm điểm tâm hợp ý Dính Vương Phi, lúc này đi ngang qua nên đến xem cửa hàng của nàng. Xì sì, ăn một miếng điểm tâm liền cho nàng ngồi chung xe ngựa với mình còn cùng nói cùng cười vào tiệm sao. Ngươi làm ăn đã mấy chục năm, sao không thấy có quý nhân nào đối với ngươi như vậy. Vương lão bản thấy mọi người tranh chấp càng lúc càng hăng quay đầu nhìn đám hộ về có võ trang. Vội thấp giọng nói, này mọi người đừng cãi nữa, chút nữa bọn họ đi rồi, chúng ta tới bách vì cư hỏi tiểu tử tôn hảo kia chẳng phải là biết sao. Lâm Tiểu Trúc đưa tiêu tiêu vào gian trong của cửa hàng. Bảo Vân San nhanh chóng pha trà còn mình thì đến lưu ký lấy điểm tâm. Vương U V Quy Quy vào cửa thì thấy La Khải phàm đang đứng bên cửa nhìn chung quanh cười nói. La trưởng quỹ không ngờ Dính Vương Phi lại là cố nhân trước kia của ta. Nàng ăn điểm tâm ta làm đoán là ta nên mới tới đây tìm. Hai ngày tới ta đến Dính Vương Phủ trò chuyện với nàng. Nhờ la trưởng quỹ quan tâm chuyện ở các cửa hàng một chút, nói xong phân phó tiểu nhị lấy ít điểm tâm. Mấy tháng qua, la khải phàm nữ tử cùng tuổi với mùi mùi của mình lại phải tự thuê cửa hàng, mua hạ nhân thuê nhà ở, huấn luyện hạ nhân, mở tiệm. Một mình vất vả, một mình từng bước vượt qua khó khăn. Tuy nghe nói nàng có chỗ dựa, nhưng khi gặp chuyện cũng không thấy ai đến giúp nàng, vẫn chỉ một mình tự giải quyết. Hôm trước Lâm Tiểu Trúc đến Dính Vương Phủ, hắn nói những lời kia tuy do Lưu Phu Nhân bày mưu đặt kế nhưng cũng là thật lo lắng cho nàng. Vương U, Vê Quy Quy, rồi Lâm Tiểu Trúc chưa nói rõ người ngồi trong xe, hắn vẫn luôn lo lắng. Bây giờ nghe vậy, biết nàng và Dính Vương Phi là bạn cũ, nếu không đã không gần gũi như vậy, đương nhiên cao hứng thay nàng, không thành vấn đề, ngươi cứ yên tâm đi đi, cảm ơn La Đại Ca lâm tiểu trúc cảm kích nói cầm điểm tâm trở lại cửa hàng cùng tiêu tiêu vương u v q q ăn điểm tâm vương u v q q uống trà nói chuyện phím một lát phân phó tôn hảo vài câu rồi cùng nàng lên xe đến tòa nhà nàng thuê lấy ít quần áo rồi cùng tiêu tiêu đến dĩnh vương phủ vương u v q q đến đại môn dĩnh vương phủ hai người xuống xe đang chuẩn bị lên kiều thì nghe có người gọi tiêu nhi Ngươi đã trở lại. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website tuđiuchuyen.org. Chương 2.93. Hai nữ nhân. Lâm Tiểu Trúc quay đầu thấy một nam tử trẻ tuổi, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, không oai hùng trầm mùng như Viên Thiên Giả và Tiêu Văn Trác, cũng không hào hoa phong nhã như Thẩm Tử Dực mà trong nho nhã lại lộ vẻ khôn khéo, đầu đội ngọc quan, một thân thanh y bằng lùa. Xem ra đây chính là dính vương Lục Kiện Ninh Chủ nhân của dính vương phủ trưởng phu của tiêu tiêu Cùng với viên thiên giã thẩm tử dực và tiêu văn chắc nổi danh là hiên viên tứ tông tử Kiện Ninh Tiêu tiêu thấy Lục Kiện Ninh ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời Khuôn mặt tái nhợt cũng trở nên sáng bừng Lục Kiện Ninh đi tới có chút giận dữ nói Sao ngươi lại một mình bỏ ra ngoài mà không nói với ta một tiếng Ngươi như vậy Có biết ta lo lắng lắm không? Nói xong đưa tay nắm lấy tay tiêu tiêu, thấy bàn tay nàng lạnh lẽo, càng thêm tức giận, quay sang khiển trách thanh đại, các ngươi làm gì thế? xuất môn cũng không biết lấy thêm quần áo, lò sưởi tay cho Vương Phi. Nghe lục kiện ninh tuy trách cứ nhưng thực ra là quan tâm trong lòng tiêu tiêu cảm thấy rất ngọt ngào, ôn nhu nói kiện ninh đừng trách các nàng là ta muốn đi ra ngoài. Hơn nữa ta đã mặc rất nhiều, còn luôn ở trong xe, không thấy lạnh, còn nói không lạnh, tay lạnh thế này rồi, sau này đừng đi lung tung nữa. Ngươi muốn ra ngoài, cứ nói ta một tiếng, ta đi với ngươi, lục kiện ninh sắc mặt vẫn như cũ nhưng ngữ điệu ôn nhô hơn nhiều, vươn tay nắm lấy tay tiêu tiêu, không ngừng xoa nắn đi thôi, mau về phòng đi, nói xong nắm tay nàng đi, không phải ngươi muốn ra ngoài sao? Hiển nhiên Tiêu Tiêu đã quên mất Lâm Tiểu Trúc, cũng đã quên nam nhân trước mắt đã làm mình thương tâm muốn chết. Khuôn mặt đỏ ửng hai mắt ẩm tình nhìn Lục Kiện Ninh, Vương U, Vê Quy Quy, đi theo hắn Vương U, Vê Quy Quy, hỏi, ta là muốn đi tìm ngươi, ngươi đã về, ta đương nhiên không cần ra ngoài. Lục Kiện Ninh nắm tay Tiêu Tiêu đi đến trước cố kiểu kéo áo choàng cho nàng, muốn ôm nàng lên kiện. Lúc này Tiêu Tiêu mới nhớ tới Lâm Tiểu Trúc. Xoay người, đưa tay vấy vấy lâm tiểu trúc vẫn đứng bên cửa tiểu. Tiểu Hi mau tới, ta giới thiệu với ngươi, rốt cuộc cũng đã nhớ tới mình. Lâm tiểu trúc nhún vai, bước nhanh tới. Kiện ninh, đây là Trần Hi bạn tốt trước kia của ta, hôm nay tình cờ gặp gỡ liền mời đến nhà làm khách, tiêu tiêu tuy đơn thuần nhưng cũng không phải không dành thế sự. Khi giới thiệu Lâm Tiểu Trúc không hề nhắc tới chuyện trước kia Lục Kiện Ninh từng mời nàng tới phủ làm điểm tâm. Trần khi gặp qua dính vương gia, Lâm Tiểu Trúc thi lễ. Lục Kiện Ninh lễ phép hoàn lễ Trần Cô Nương là người Đông Việt hay Tây Lăng. Sao lại trở thành bạn cố chi với Tiêu Nhi? Trần khi là người Đông Việt thích đi du ngoài khắp nơi từng tình cờ đồng hành cùng Tây Lăng Thái Tử và công Chúa trên đường đến Nam Hải Quốc vì thế quen nhau lâm tiểu trúc quy củ đáp biết được nàng là người đã được đại cứu tử xét duyệt qua lục kiện ninh yên lòng cười nói tiêu nhi ở đây rất tịch mịch có sảnh liền phiền ngươi đến làm bạn với nàng dạ lâm tiểu trúc đáp lục kiện ninh quay đầu nói với tiêu tiêu được rồi lên kiểu đi ta đã sai người trưng tổ yến cho ngươi lát nữa phải nhìn ngươi ăn cho hết Tiêu tiêu rất hưởng thụ cảm giác được che chở, ngọt ngào đáp ứng. đang muốn vào kiểu thì từ xa có người hô lên, vương ra, sắc mặt nàng lập tức thay đổi, cắn môi nhìn Lục Kiện Ninh. Lục Kiện Ninh vỗ vỗ tay nàng an ủi, quay đầu nhìn về phía chuyện đến thanh âm, thấy một cố kiểu đang vượt qua hành lang gấp khúc đến đây, màn kiểu vén lên, lộ ra một khuôn mặt quyến rũ động lòng người, mỉm cười nhìn hắn. Cố kiểu còn chưa dừng hẳn, người bên trong đang nói vương ra, may mắn gặp người ở đây, nếu không thiếp thân phải sai người đi khắp nơi tìm người. Tổ phụ ta phái người đến nói việc làm ăn kia đã đàm phán xong, mời người đến xem. Người xem, lúc này có nên đi không? Nói xong bước ra khỏi kiểu cung kính thi lễ với tiêu tiêu, tỉ tỷ an, ánh mắt lại nhìn Lục Kiện Ninh. Thật sự, thật tốt quá. Lục kiện ninh nghe được tin tức này Vẻ mặt vui sướng Đương nhiên là đi ngay bây giờ Quay đầu sang nói với tiêu tiêu Trở về nên ăn uống đàng hoàng Đừng hồ nháo Buổi tối ta đến với ngươi Lên kiểu đi đưa tay đỡ tiêu tiêu lên kiểu Vương ra Ngài mau một chút Nơi đó đang sốt ruột chờ a. nàng kia mở miệng thúc giục, Ta lên xe trước Ngươi đến mau nha Được đến ngay Lục kiện ninh nghe vậy Không kịp an ủi tiêu tiêu đang sắp khóc, vội vàng sâu vua người ra cửa, vượt qua nữ nhân đang cố ý chờ hắn. Sau đó hai người cùng lên xe ngựa thẳng tiến về phía trước. Lâm Tiểu Trúc quay đầu thấy tiêu tiêu vốn đã vào kiểu lúc này lại đang đứng bên ngoài ánh mắt nhìn theo xe ngựa đã đi xa, gắt gao cắn môi, nước mắt rơi như mưa. Sau đó đột nhiên xoay người vào kiểu, giận dỗi quá trở về. Nói xong dùng sức thả màn kiểu xuống Dạ, Vương Phi, người ngồi cho chắc Mấy bà tử vội nâng kiểu lên Đi về phía trước bên trong truyền ra thanh âm nức nở Thanh đại phân phó một thị nữ khác đi theo cố kiểu Còn mình thì nói với Lâm Tiểu Trúc Trần Cô Nương Mời lên kiểu, lâu đinh Được, Lâm Tiểu Trúc âm thầm thở dài Lên một cố kiểu khác Dính Vương Phủ thật lớn Cố kiểu đi khoảng 2 tuần trà mới dừng lại Lâm Tiểu Trúc bước ra khỏi kiệu, thấy Tiêu Tiêu đã sớm hạ kiệu, được nha đầu đỡ vào phòng. "Trần cô nương, ngươi đừng chấp. Tính tình vương phi chúng ta đều thế, giận lên là không để ý tới ai." Thanh đại giải thích với Lâm Tiểu Trúc, còn tự tay đỡ nàng. "A, không có việc gì." Quen biết Tiêu Tiêu một khoảng thời gian, Lâm Tiểu Trúc cũng hiểu tính của nàng, biết nàng tâm tình không tốt nên cũng không trách nàng thất lễ. "Mời vào đi." Thanh Đại quay đầu lại nói với Vân San vẫn đi bên cố kiểu, ba người cùng tiến vào chính phòng của tiêu tiêu. Vương U, V Quy Quy, vào cửa đã nghe tiếng tiêu tiêu tức giận quát ta không ăn tiếp theo là tiếng chén bát bị nàng hất đổ. Thanh Đại thở dài mộ hơi, đưa mắt bảo tiểu Nha đầu thu dọn tiến lên khuyên nhủ, Vương Phi, người cái gì cũng không ăn chỉ hại cho thân thể mình, như vậy chẳng phải cho tiện nhân kia đắc ý mà Vương ra sẽ đau lòng sao. Hắn sẽ không đau lòng đâu. ngươi không thấy sao. Tiện nhân kia vương u. Vê quy quy. Nói một câu. Hắn đã vui đến điên luôn. Trong mắt hắn đâu có ta. Tiêu tiêu khóc lóc. Quay đầu thấy lâm tiểu trúc đi vào. Giống như thấy người thân kêu một tiếng tiểu trúc. Rồi vùi mặt vào lòng nàng khóc lớn tiếng. Lâm tiểu trúc cũng không nói gì. Chỉ vỗ nhẹ lung tiêu tiêu để mặt nàng khóc. Tiêu tiêu khóc lóc một hồi. Mới vô lực dựa vào vai Lâm Tiểu Trúc thút thiết. Lâm Tiểu Trúc vội vàng cùng Thanh Đại đỡ nàng đến bên tháp nằm nghỉ, đắp chăn cho nàng, an ủi, được rồi, không có việc gì. Ngươi ngủ một giấc đi, chờ ngươi tỉnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện tiêu tiêu sợ Lâm Tiểu Trúc bỏ đi, nắm chặt tay nàng, lắc đầu nói, ta không ngủ được, Thanh Đại than nhẹ một tiếng, giải thích với Lâm Tiểu Trúc. Hai tháng nay Vương Phi đều vậy, tức lên là không ăn cơm cũng ngủ không được. Vương gia các ngươi không để ý tới sao. Hôm nay nhìn tình cảnh hai người ở chung trong lòng nàng có rất nhiều cảm xúc. Nàng phải biết rõ tình hình mới có thể khuyên tiêu tiêu, có để ý thanh đại liếc mắt nhìn tiêu tiêu, nhẹ giọng nói. Nhưng Vương gia bận rộn, đến số một lát liền bị người gọi đi. Thân thể của Vương Phi ngày càng kém. Mà như vậy lại càng không có khẩu vị, cái gì cũng ăn không vô, nhớ lại tình hình Vương U, Vê Quy Quy, rồi, Lâm Tiểu Trúc rất muốn hỏi người gọi Vương ra đi có phải là nữ nhân kia hay không, nhưng nhìn nhìn Tiêu Tiêu rồi lại thôi. Cảm xúc của nàng Vương U, Vê Quy Quy, bình phục, không nên kích thích, vẫn nên không hỏi. Nhưng Tiêu Tiêu lại lên tiếng thanh âm oán hận, phái người gọi hắn chính là nữ nhân Vương U. V. quy quy, rồi. Nữ nhân kia chỉ là nữ nhi của Hoàng thương, vì Đông Việt mấy năm qua bị thiên tai, hàng năm lại bị lũ lụt, vùng đất phía Bắc lại chẳng thu hoạt được gì quốc khố chống sống. Năm nay Hoàng thượng phái kiện ninh quản hộ bộ, lại bảo hắn nạp nữ nhi Hoàng thương làm chắc phi, để nhà nàng ra tiền ra sức. Nàng ỉo trong nhà có vài đồng tiền sơ bẩn, lại biết buôn bán, cả ngày dùng cách này bám lấy kiện ninh. Kiện ninh lo nghĩ kiếm tiền cho quốc gia, muốn làm tràn quốc khố, đương nhiên bị nàng nắm mũi sắt đi. Ngươi xem đi, vơ u, v quy quy, rồi nói có mối làm ăn liền lập tức theo nàng đi ra ngoài, lâm tiểu trúc những mi, ngươi đã hiểu những điều này, biết xính vương vì kiếm tiền mới đi cùng nàng ta, sao ngươi lại tức giận. Tiêu tiêu lại khóc ngươi không biết kiện ninh ngày càng để ý nữ nhân kia. Lâm tiểu trúc không khuyên chỉ hỏi không phải hắn nạp hai chắc phi sao còn người kia đâu. Tiêu tiêu đang tính nói thì có một nha đầu tiến vào bẩm báo. Vương phi chu chắc phi đến. Nghe nói vương phi có khách muốn hỏi xem nên an trí ở đâu cho thích hợp. Nàng sẽ dẫn người đi thu xếp. Tiêu tiêu môi nhất cắn lạnh lùng nói. Kêu nàng tiến vào. Nhà đầu kia đi ra ngoài, chốc lát sau đưa một nữ nhân mặc áo lùa hồng, khoác lông trồn chăn, váy dài nguyệt bạch. Nữ nhân này ngũ quan không tin xảo bằng tiêu tiêu và cung chắc phi, nhưng áng mắt cực kỳ linh động, sóng mắt lưu chuyển, khiến người ta liếc mắt một cách liền bị nàng hấp dẫn. Nàng vơ u, v, quy quy, vào cửa, liền cung kính thi lễ với tiêu tiêu, không đợi tiêu tiêu nói chuyện đã nhìn lâm tiểu trúc cười nói. Ta nghe nói chỗ Vương Phi có khách chắc là vị cô nương này phải không? Biết vì ký? Chuyện được chia sẻ tại website chín mươi 294 Thuyết phục giáo dục Lâm Tiểu Trúc chỉ là dân chúng bình thường Lẽ ra nên thỉnh an Chu Chắc Phi nhưng nàng lại không nhúc nhích Chỉ mỉm cười gật đầu đúng vậy Nghe nói Chu Chắc Phi giúp ta an bài chỗ ở Làm phiền rồi, đây là xem mình như quản gia để sai bảo. Tươi cười trên mặt chu chắc phi cứng đờ nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. cưới nói trong nhà có khách an bài chỗ ở là chức trách của ta. Cô nương đừng nói làm phiền, nghe khách khí quá trắng trợn khoe khoang nàng nắm quyền quản gia sao. Lâm Tiểu Trúc thấy Tiêu Tiêu nghe nàng ta nói vậy mà chẳng có phản ứng gì trong lòng thầm than một tiếng Chỉ mỉm cười nhìn Chu Chắc Phi Chu Chắc Phi lại quay sang Tiêu Tiêu cười hỏi Tỷ Tỷ Vân Ngưng Hiên gần chính viện của Tỷ Tỷ đi đường chỉ mất khoảng một nén nhăng có điều hơi nhỏ Thủy Hiên thì diện tích lớn Lâm Hồ Cư thì phong cảnh tốt có điều hơi xa Tỷ Tỷ xem chỗ nào thì tốt Vân Ngưng Hiên đi Trần cô nương chỉ ở lại hai ngày, diện tích nhỏ một chút cũng không sao tiêu tiêu thản nhiên nói. Chu chắc phi nghe xong cười cười quay sang lâm tiểu trúc nói trần cô nương sao chỉ ở lại có hai ngày. Tỷ tỷ từ Đông Việt tới đây chẳng có bằng hữu, ngươi đã đến thì ở chơi với tỷ tỷ thêm vài ngày đi, sao lại đi vội vậy. Tiêu tiêu không để ý tới chu chắc phi, lôi kéo tay lâm tiểu trúc nói đúng vậy ở thêm mấy ngày đi. Lâm Tiểu Trúc vỗ vỗ tay nàng an ủi, cái gì mà hai ngày hay mấy ngày, sau này ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi, ngươi cũng có thể đến thăm ta, chúng ta còn có nhiều thời gian ở cùng một chỗ nha. Trần Cô Nương cũng ở Việt Kinh. Chu Trắc Phi Kinh ngạc nhớ mi. Đúng vậy, ta vốn là người Đông Việt, Lâm Tiểu Trúc đơn giản trả lời. Thấy Chu chắc phi còn muốn hỏi thêm, Tiêu Tiêu không kiên nhẫn phất tay với nàng, "Được rồi, ngươi dẫn người đi thu thập Vân Ngưng Hiên đi." "Dạ, tỷ tỷ." Chu Trắc phi cũng không tức giận, đứng lên, nói với Lâm Tiểu Trúc, "Trần cô nương đến đây cũng đừng xem mình là khách, cần gì cứ kêu hạ nhân đến gặp ta trăm ngàn lần đừng khách khí." "Dạ." "Tiêu Nhi là nữ chủ nhân nơi này, ta và nàng tình như tỷ muội, đương nhiên sẽ không khách khí, Chu Trắc phi yên tâm đi." Lâm Tiểu Trúc cũng không đứng dậy, mỉm cười đáp trả. Chu Trắc Phi sắc mặt cứng đờ, liếc Tiêu Tiêu một cái, thấy nàng chỉ có vẻ không kiên nhẫn liền khôi phục sự bình tĩnh thi lễ với Tiêu Tiêu, vậy muội muội xin cáo từ, sau đó xoay người đi ra ngoài. Hừ, hồ ly tinh. Tiêu Tiêu nhìn theo bóng dáng Chu Trắc Phi mà mắng. Lâm Tiểu Trúc không nói gì, nhìn Tiêu Tiêu Nàng hiện tại nàng cũng hiểu được vì sao lúc trước tiêu văn chắc lại lo lắng cho hôn sự của tiêu tiêu. Đứa nhỏ này sao có thể là đối thủ của cung chắc phi và chu chắc phi. Nếu không phải vì lục kiện ninh có chút tình cảm với nàng thì không biết bây giờ đã rơi vào tình cảnh thê thảm thế nào. Nàng thở dài một tiếng hỏi vì sao chu chắc phi lại là đương gia của vương phủ. Nàng xuất thân thế nào. Nàng là nữ nhi của hộ bộ thượng thư tiêu tiêu cắn môi nói kiện ninh nói muốn lấy lòng hộ bộ thượng thư nên mới nạp nữ nhi của hắn về phần quản gia. Lúc trước kiện ninh để ta quản gia nhưng ta ngày ngày xem sổ sách lại nghe các bà tử báo cáo hàng đống chuyện lặt vặt thật nhức đầu. Ta gả đến đây là thê thử của hắn không phải là làm quản gia việc ăn ở của các chắc phi nha đầu bà tử lại bắt ta phải thu xếp là sao. Nghĩ hay ghê. Hơn nữa, kiện ninh nạp hai hồ ly tinh kia, ta thương tâm muốn chết, còn tinh thần đâu mà quản mấy chuyện kia. Vì thế kiện ninh mới để chu chắc phi quản ra, lâm tiểu trúc không biết nên nói thế nào. Giờ thì nàng đã hiểu triệt để câu nói người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Tuy nhiên tiêu tiêu đơn thuần lại đơn độc một mình ở đây, bảo nàng quản ra cũng thực sự làm khó nàng. ngẩng đầu nhìn thanh đại hỏi. Hoàng hậu các ngươi không cho mấy ma ma thông minh tháo vát đi theo sao. Có thanh đại vương U, V, Quy, Quy, đáp vương U, V, Quy, Quy, quy liếc mắt nhìn tiêu tiêu. Nhưng vương gia lại dỗ vương phi đưa các nàng đến biệt viện hết rồi. Lâm tiểu trúc á khẩu, vô lực nhìn tiêu tiêu. Còn biết nói gì bây giờ? Làm bậy thì không thể sống. trầm mặt một lát, nàng nói với thanh đại. Sai người đi hầm một trung tổ yến đi, dạ thanh đại đứng lên, ta ăn không vô, ta không muốn ăn, tiêu tiêu hữu khí vô lực lắc lắc đầu, lâu đinh, không muốn ăn cũng phải ăn, nếu ngươi không ăn ta lập tức bỏ đi, không để ý tới ngươi, lâm tiểu trúc nhăn mặt nói. Tiêu tiêu tội nghiệp nhìn nàng chu miệng nói, được rồi, ta ăn, thấy thanh đại đã đi ra ngoài, lâm tiểu trúc quay sang hỏi tiêu tiêu tiêu tiêu, ngươi có muốn trong mắt dính vương ra chỉ có ngươi không? Dù chỉ mơ tới dính vương phủ một canh giờ nhưng nàng cũng thấy rõ, ánh mắt lục kiện ninh nhìn tiêu tiêu là thật lòng thích nàng nhưng với tính cách của tiêu tiêu như bây giờ, có lẽ chẳng bao lâu nữa hắn sẽ chán vết nàng. Ai lại thích một người chẳng giúp được gì còn suốt ngày huyên náo, không dỗ liền tìm chết chứ, huống chi ở giữa hai người còn có cung chắc phi và chu chắc phi. Hai người này đều không phải là đèn cạn dầu, mười tiêu tiêu cũng không sánh bằng. Nếu đã vậy, chi bằng để tiêu tiêu rời khỏi nơi này, tự lập cho mình một mảnh trời khác. Có chuyện để làm, nàng sẽ không tập trung toàn bộ tinh thần lên người lục kiện ninh. Nam nhân đều là tiện lưu manh, nếu ngươi không để ý đến hắn, hắn sẽ cả ngày nghĩ tới ngươi. Cho dù lục kiện ninh sẽ quên tiêu tiêu thì ngày rộng tháng dài trời đất bao la tiêu tiêu sẽ lại tìm được một người khác tốt hơn hắn. Cho nên nàng sẽ lôi kéo tiêu tiêu vào kế hoạch kiếm tiền của nàng. Tiêu tiêu nghe được lời này, nhãn tình sáng lên, nắm tay lâm tiểu trúc, đương nhiên muốn, thật sự, đương nhiên là thật, tốt lắm. Từ hôm nay trở đi, ngươi phải nghe ta. Được, ta nghe, chỉ cần nắm được tâm của lục kiện ninh tiêu tiêu đương nhiên chuyện gì cũng nguyện ý làm. huống hồ trong lòng nàng, lâm tiểu trúc và viên thiên giã tiêu văn chắc đều là những người chuyện gì cũng có thể làm. Cho nên vương u, v, quy, quy, thấy lâm tiểu trúc, nàng như người chết đối với phải cọc. Cung chắc phi nói một tiếng, dính vương liền đi với nàng là vì cái gì... Vì trong nhà có tiền, hắn lại giao cho chu chắc phi làm đương ra vì sao? Vì phụ thân nàng quản quốc khố của Đông Việt Quốc, Lâm Tiểu Trúc Kiên nhẫn số tiểu hài tử như vậy, ngươi có lợi ích gì? Ta! Tiêu tiêu trao mày suy nghĩ, cuối cùng chán nản cối đầu, ta cái gì cũng không có. Tuy Tây Lăng Quốc chúng ta cái gì cũng hơn hẳn các nàng, nhưng ta lại không thể đem tiền của Tây Lăng Quốc chuyển đến Đông Việt Quốc. Nếu ngươi có thể kinh doanh, kiếm rất nhiều tiền thì sao? Lâm Tiểu Trúc từng bước dẫn sắt làm kinh doanh lớn kiếm rất nhiều tiền. Hai mắt tiêu tiêu sáng lên rồi lại lại ồ rũ, ta cái gì cũng không biết. Nhưng ta biết, ngươi chỉ cần làm theo ta sẽ không vấn đề gì. Lâm Tiểu Trúc rốt cuộc cũng đi thẳng vào vấn đề. Ngươi! Tiêu tiêu nhìn Lâm Tiểu Trúc, đúng vậy, ta nghe thẩm tử dực nói ngươi rất có năng lực, ở Bắc Yến đã mở cửa hắn điểm tâm và tiệm lầu a nói tới đây, Lâm Tiểu Trúc cũng có chút xấu hổ. Nàng mà có năng lực thì trên đời này không có ai không có khả năng nhưng làm người đôi khi ra mặt phải dày một chút, nếu không sao làm việc lớn. Vì thế, nàng nói, ta nói cho ngươi biết, ta đến Đông Việt vẫn luôn muốn mở tiểu lâu. Mặc dù phía Bắc gặp thiên tai nhưng người Việt Kinh vẫn chịu bỏ tiền ăn cơm. Ngươi cũng biết, mở tửu lâu, không có chỗ dựa là không được. Nếu quan gia đến ăn cơm, vung tay nói ký sổ rồi sau đó lại quên, ngươi tìm hắn đòi nợ thì coi như là tìm chết. Còn có mấy tên du côn lưu manh, nếu thấy ngươi không có chỗ dựa sẽ tìm đến ăn chùa uống chùa lại còn đòi tiền. Một tháng cực khổ kiếm tiền đều bị bọn chúng bòn rút. Không khéo còn bị đòn roi. Cho nên ta muốn tìm người có quyền thế hợp tác với ta. Ngươi dù sao cũng nhà dối chi bằng hợp tác với ta. Ta không chỉ muốn mở tửu lâu ở Đông Việt Quốc mà còn trải rộng khắp Hiên Viên Triều. Đến lúc đó, dù không phú khả địch quốc thì cũng là đại gia nhiều tiền a. Ngươi có tiền lại có khả năng còn sợ trong mắt dính vương không có ngươi sao hai chắc phi kia toàn dựa vào người nhà còn ngươi dựa vào chính mình nha hoàn toàn khác nhau đến lúc đó là hắn sợ ngươi không để ý tới hắn a tiêu tiêu quả nhiên bị kế hoạch của lâm tiểu trúc hấp dẫn ánh mắt sáng rỡ tốt tốt chúng ta cùng nhau làm đi Hừ đến lúc đó xem hắn còn dám khinh ta không tiếp theo, Lâm Tiểu Trúc dùng cách lưới nở hoa sen của nàng miêu tả chi tiết kế hoạch với Tiêu Tiêu, nên làm thế nào để đạt được một mục tiêu, một tháng kiếm được bao nhiêu tiền, một năm sau thì thu được bao nhiêu. Sự thật chứng minh, di rời sự chú ý là hữu hiệu nhất. Tiêu Tiêu ăn xong chung tổ yến. Lại cùng Lâm Tiểu Trúc ăn cơm chiều cho đến khi có thị nữ tiến vào đêm nay dính vương ra sẽ ở lại chỗ cung chắc phi. Nàng chỉ trầm mặt một lát rồi khoát tay tùy hắn đi, rồi quay sang Lâm Tiểu Trúc, nói tiếp đi, khiến Thanh Đại mừng dỡ hành đại lễ với Lâm Tiểu Trúc. Thấy không còn sớm, Lâm Tiểu Trúc ngáp một cái, được rồi, ngày mai ngươi giao mấy ma ma ở biệt viện của ngươi cho ta, sau đó chúng ta đi tìm cửa hàng. Ngươi bảo mấy ma ma thuê và trang trí theo lời ta nói, chờ ta bồi dưỡng đầu bếp xong thì sẽ khai trương, bây giờ thì đi ngủ thôi, ta mệt rồi, được tiêu tiêu cũng thấy mệt mỏi, ngắp một cái, hay là ngươi ngủ ở đây đi, dù sao hiện ninh cũng sẽ không tới, không, không cần, ta không quen ngủ cùng người khác, lâm tiểu trúc không muốn ngủ trên giường của nam nhân khác. Nàng đứng lên để một nhà đầu dẫn đường cùng Vân San đến Vân Ngưng Hiên. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org chương 295 Bách Vị Lâu và Lưu Phu Nhân Ngày hôm sau tiêu tiêu quả nhiên hương trí bừng bừng theo lâm tiểu trúc ra cửa. Nơi đầu tiên hai người đến chính là biệt viện Hoàng hậu Tây Lăng Quốc mua cho tiêu tiêu ở Việt Kinh. Đây là yêu cầu của Lâm Tiểu Trúc, nàng muốn xem mấy người Hoàng hậu Tây lăng cấp cho tiêu tiêu làm của hồi môn là như thế nào. Nhìn thấy bọn họ, Lâm Tiểu Trúc liền hiểu được vì sao Lục Kiện Ninh lại dỗ tiêu tiêu đưa các nàng đến biệt viện. mười ma ma này, người nào cũng cơ trí linh hoạt, mồm mép cực kỳ lợi hại thủ đoạn lão luyện. Nếu để một người trong bọn họ ở dính vương phủ thì hắn sao có thể dỗ cung chắc phi đem tiền nhà gia huyên vào quốc khố, sao có thể để chu chắc phi quản gia hoàng lung lạc hộ bộ thượng thư. Có các nàng, e là khắp nơi chứng khí mù mịt, ngươi chết ta sống đấu nhau đến không phân thắng bại. Mà tiêu tiêu lại đơn thuần được bọn họ bảo vệ e là cả đời đều không biết đến cực khổ, cả đời cũng sẽ không trưởng thành. Ngược lại như vậy lại có ít cho lâm tiểu trúc Có mấy ma ma này giúp trả giả thuê cửa hàng trông coi việc trang trí, huấn luyện tiểu nhị Xử lý tốt các mối quan hệ Tuy nàng tự mình mua mấy người Khế ước bán thân nắm trong tay nên cũng rất yên tâm Nhưng dù sao cũng là người lớn lên trong núi tuổi lại còn nhỏ Lớn nhất cũng chỉ 17 tuổi Là lứa tuổi suy nghĩ lung tung Khó có thể dạy dỗ Nàng đang lo lắng để bọn họ làm đại sự có khi bị người ta bán còn giúp họ đếm tiền A. Những người này sẽ bồi dưỡng thành sư phụ làm điểm tâm, rau ngâm, đầu bíp. Việc vặt vánh bên ngoài sẽ phó thác cho mấy ma ma kia. Vì thế khi Tiêu Tiêu giới thiệu nàng với các ma ma cũng nói chuyện buôn bán. Lâm Tiểu Trúc liền tìm cớ đen nàng rời đi rồi mới phân tích tình hình dính vương phủ và tâm tư lục kiện ninh với các ma ma cũng nói ra dùng ý của mình. Các ma ma đương nhiên hiểu thảm trạng của tiêu tiêu nhưng kết quả này phần lớn cũng do nàng mà ra bọn họ có lòng cũng khó giúp được. Lại thấy chỉ vì dính vương lừa dối chủ tử liền đem bọn họ ném tới biệt viện các ma ma cũng có chút nản lòng thoái chí. Lúc này nghe Lâm Tiểu Trúc nói vậy. Mọi người cảm thấy đó là biện pháp hữu hiệu thiết thực, ít nhất sẽ làm cho công chúa nhà mình không vì một nam nhân mà khóc cả ngày còn làm tổn hại thân thể. Vì thế rất có hào cảm với lâm tiểu trúc, vớ ngực cam đoan sẽ giúp các nàng phát triển việc kinh doanh. Hai ngày tiếp theo Lâm Tiểu Trúc đem phương pháp mấu chốt chế biến sau ngâm cùng trình tự làm việc dạy cho vài hạ nhân mà nàng thấy yên tâm cũng phó thác việc kinh doanh của các cửa hàng cho đám người Tôn Hảo và Trương Văn Đông quản lý, còn mình thì cùng Tiêu Tiêu và các ma ma tập trung vào việc mở tiểu lâu. Đầu tiên, Lâm Tiểu Trúc viết ra yêu cầu của mình, phân công các ma ma đi tìm chỗ trả giá. Tiếp theo thì đưa bản vẽ yêu cầu trang trí. Muốn các nàng tìm người thi công thống nhất hình thức của các tiểu lâu làm một. Đồng thời chọn ba người làm trưởng quầy, chuyên huấn luyện tiểu nhị chạy bàn. Trong lúc này, Lâm Tiểu Trúc lại mua thêm mấy người chừng 15, 16 tuổi, căn cứ vào khả năng mà chia việc. Một nhóm chuyên luyện đao công, sau này ở phòng bếp lo việc cắt gọt. Một nhóm người chuyên luyện trước công, sau này ở phòng bếp lo việc xào, múc. Còn có nhóm người chuyên gọi tên thức ăn. Nhóm chuyên quản lý lửa mở ngoạc tròn thời cổ đại, hỏa hầu rất quan trọng đóng ngoạc tròn. Nàng đem kiến thức chủ nghệ mình học nhiều năm chia thành dây chuyền sản xuất, cũng giúp ngắn quá trình học chủ nghệ, lại ngăn chặn việc tiểu lâu khác phá đám. Nàng phát huy đầy đủ phương pháp giáo dục hiện đại. Mỗi ngày Sáng sớm liền tiến hành huấn luyện quân sự hóa yêu cầu bọn họ hết thảy đều nghe theo chỉ huy, nâng cao tính tính kỷ luật tổ chức. Sau đó lại bắt đầu chủ nghệ, sau khi ăn cơm chiều thì lại bắt đầu học văn hóa và chính trị. Cứ như vậy, nửa tháng sau, đám nhỏ đã thay hình đổi dạng, mang theo tràn ngập nhiệt tình, mang theo sự xuất sắc ở mỗi phương diện, mang theo sự sùng bái với Trần Hy Cô Nương tự giác bước vào cương vị công tác. Đối với Tiêu Tiêu, Lâm Tiểu Trúc chỉ giao những chuyện trong khả năng lại khiến nàng hứng thú. Sau khi hoàn thành được Lâm Tiểu Trúc và các ma ma khen ngợi, nàng phát hiện trong lúc bận rộn, nàng hoàn toàn quên đi việt lục kiện ninh vắng vẻ nàng, cũng không oán hận gì hắn. Điều này càng thêm kích thích Tiêu Tiêu làm việc, nhiệt tình tập trung toàn bộ tinh thần phát triển sự nghiệp. Ngày 28 tháng 2, ba tiểu lâu bách vị lâu đồng loạt khai trương trang trí thanh nhã khác biệt tiểu nhìn mặt đồng phục lại phục vụ chu đáo nhiệt tình đồ ăn mới là thơm ngon chén bát tinh xảo sạch sẽ ma ma trưởng quầy khí chất cao quý ưu nhã ngay ngày trương được dính vương lục kiện ninh mở tiệc chiêu đãi các vị quan từ tam phẩm trở lên trong kinh thành thanh danh của ba tiểu lâu trong một đêm đã nổi khắp đông việt quốc trần cô nương lâm tiểu trúc thời gian qua bận rộn chưa đến kiểm tra bách vị tư Hôm nay vơ U, V, Quy Quy, ra cửa đã bị Lưu Phu Nhân chặn đường. Lưu Phu Nhân, ngươi đến tham quan tiệm sao? Lâm Tiểu Trúc cười nói, muốn vòng qua nàng mà lên xe. Trong khoảng thời gian này, Lưu Phu Nhân thông qua tôn hảo nhắn tin cho Lâm Tiểu Trúc, muốn nàng đến phủ một chuyến, Lâm Tiểu Trúc đều không để ý tới bây giờ ba tiểu lâu đồng loạt khai trương lưu phu nhân rốt cuộc không thể ngồi yên chủ động tìm tới cửa trần cô nương ta cố ý tới tìm ngươi lưu phu nhân vẻ mặt tươi cười tìm ta lâm tiểu trúc kinh ngạc những mày lại vỗ ấp nói a thì ra lưu phu nhân từng nói có việc thương lượng nhưng thời gian qua ta bận đến choáng váng đầu óc không nhớ ra thật đáng đánh đòn xin lỗi a thời gian này thực sự bận quá Trần cô nương bận rộn, làm sao nhớ rõ việc nhỏ đó, Lưu Phu Nhân mỉa mai, lại ra dấu, hay là đến chỗ ta nói chuyện đi, lâu đinh. Vẫn nên ở chỗ ta đi, Lưu Phu Nhân còn chưa vào tiểu điểm của ta nha, hôm nay vào cũng khiến chỗ của ta được thơm lây, Lâm Tiểu Trúc cười nói, mời Lưu Phu Nhân vào phòng trong. Lưu Phu Nhân muốn tác chiến ở sân nhà để giành lợi thế, giờ Lâm Tiểu Trúc nói vậy, chỉ có thể nghe theo nàng chỗ của trần cô nương bố trí thật lịch sự tao nhã lưu phu nhân vơ u v quy quy đánh giá vương u v quy quy khen từ đáy lòng a lưu phu nhân quá khen lâm tiểu trúc cũng không có thời gian vòng vo với nàng đợi vân san rót trà xong liền đi thẳng vào vấn đề không biết lưu phu nhân tìm ta có chuyện gì là như thế này ta muốn cùng Trần Cô Nương hợp tác mở mấy cửa hàng điểm tâm và rau ngâm, Lưu Phu Nhân cũng không dám dài dòng, sợ Lâm Tiểu Trúc lấy cớ bận rộn mà bỏ đi. Hôm nay đã khác xưa, Lâm Tiểu Trúc không còn là Tiểu Cô Nương không có địa vị cần nàng để mở phường rau ngâm. Dưới sự nâng đỡ của Dính Vương Phi, rất nhanh trong yến hội của các Phu Nhân Đông Việt Quốc sẽ có bóng dáng Tiểu Cô Nương này. Đến lúc đó e là mình phải cầu xin nàng hợp tác. Cửa hàng điểm tâm. Lâm Tiểu Trúc những Mi Đông Tây Nam Bắc ở Việt Kinh đều có lưu ký. Chẳng lẽ Lưu Phu Nhân thấy không đủ còn muốn mở thêm. Lưu Phu Nhân bận cười nói. Thực ra bốn cửa hàng này đều nhờ điểm tâm của cô nương để chống đỡ. Cô nương phúc hậu dù bận vẫn không quên cung ứng cho Lưu Ký chúng ta. Ta nghĩ chúng ta nên hợp tác. Ngươi dùng điểm tâm để nhập vốn với chúng ta là tốt nhất. Hơn nữa, ta mở tiệm cũng không phải ở Việt Kinh mà ở các thành trấn khác của Đông Việt Quốc. chúng ta hợp tác, mở cửa hàng điểm tâm và rau ngâm khắp cả nước, Trần Cô Nương thấy thế nào? Lưu Phu Nhân này cũng không phải dạng vơ, u, v, quy, quy, đâu trong mắt Lâm Tiểu Trúc có chút tán thưởng lúc trước nàng không tiền không địa vị phải dựa vào lưu phủ doãn tuy lưu phu nhân làm cao còn tính toán chi ly muốn để nàng làm vợ la khải phàm nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc hai người hợp tác làm ăn trong khoảng thời gian này vẫn nghĩ nàng là người trần gia đông lâm lại thấy nàng có sao tình với dính vương phi lưu phu nhân tiền nhờ tôn hảo liên tiếp tìm nàng hôm nay còn nói những lời này là muốn cột nàng và lưu ra cùng một chiếc thuyền sao Cũng tốt. Lâm Tiểu Trúc nháy mắt làm ra quyết định. Bản thân mình không có nhiều sự giúp đỡ trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tự mở tiệm. Hơn nữa mọi việc làm ăn đều tập trung ở chỗ tiêu tiêu cũng không tốt. Khó đảm bảo Lục Kiện Ninh sẽ không vì tiền mà nạp nàng vào dính vương phủ. Cho nên phải liên thủ nhiều mặt cũng tăng thêm nhiều cơ hội kiếm tiền và sự đảm bảo cho mình. Như vậy, Lưu Phu Nhân muốn chia thế nào? Lâm Tiểu Trúc không lộ ra biểu tình gì, chỉ nhìn Lưu Phu Nhân thản nhiên nói. Vị Phu Nhân này, lúc trước tính kế nàng, bây giờ đã tới lúc nàng đòi lại. Ở Kinh Thành, nhân lực, cửa hàng và nguồn tiêu thụ đều nhờ lưu ý. Trần cô nương chỉ cần cung cấp điểm tâm mỗi ngày, như thế chúng ta sẽ không trả tiền mà chia cho cô nương ba phần, được không? Ba phần. Lưu Phu Nhân thật có thành ý a. Lâm Tiểu Trúc bất động thanh sắc nói như vậy mấy cửa hàng ngoài kinh thành Lưu Phu nhân tính thế nào? Lưu Phu nhân vương u v quy quy nói chuyện vương u v quy quy quan sát biểu tình trên mặt Lâm Tiểu Trúc thấy nàng nghe được chia ba phần không có chút biểu tình vui sướng thì không khỏi thất vọng trong lòng càng thêm cẩn thận vốn định áp chế Lâm Tiểu Trúc. Không cho nàng thời gian có kè trả giá nhưng lúc này lại không dám chậm rãi nói cửa hàng ngoài kinh thành do chúng ta thuê cửa hàng tìm tiểu nhị trả tiền công cho trưởng quỹ và tiểu nhị. Sư phụ làm điểm tâm và rau ngâm cùng nguyện liệu sẽ do trần cô nương lo liệu. ngươi bốn ta sáu như thế nào? Thật lòng thì tỷ lệ này ra hợp lý. Lúc này Lưu Phu Nhân cũng không dám chiếm tiện nghi của Lâm Tiểu Trúc nhưng đó là do nàng muốn còn phải xem Lâm Tiểu Trúc nàng nghĩ thế nào. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website chín mươi 296 Tin tức Bắc đến Lưu Phu Nhân Lâm Tiểu Trúc tựa tiếu phi tiếu có cháu ngươi quên tính rồi. Cửa hàng ở các thành trấn tiền thuê rẻ hơn ở Kinh Thành một nửa nhưng bột mì, gan nếp, các loại nguyên liệu khác thì giá vẫn vậy. Một khi làm ăn tốt, nguyên liệu cần nhiều hơn nữa, có loại ở đó không có, ta phải vận chuyển từ Kinh Thành tới tốn thêm phí vận chuyển. Chi phí không ít hơn tiền ngươi thuê cửa hàng mà còn nhiều hơn, làm ăn càng được, ngươi kiếm càng nhiều mà ta thì ngược lại, thật không công bằng A. Hơn nữa, tiền công của trưởng quầy và sư phụ làm điểm tâm như nhau, ngươi chẳng qua trả thêm tiền công cho hai tiểu nhị mà việc tuyển tiểu nhị ở địa phương nhỏ lại rất dễ dàng. Mà tay nghề của ta lại chưa có nhập vào, ta có thể làm nhiều loại điểm tâm mới lại mọi người chưa từng thấy, mỗi tháng còn ra món mới. Việc buôn bán của tiệm đều hoàn toàn dựa vào tay nghề của ta. Ta muốn hợp tác với ngươi thì chưa tính cái khác thì tay nghề của ta đã chiếm một. Hai phần, hơn nữa trưởng quầy là của ngươi, tính toán sổ sách cũng do người của ngươi làm, ta tin nhân phẩm của Lưu Phu Nhân nhưng lâu dài lại không đảm bảo người phía dưới không tham vặt, ta thật có chút lo lắng nha, vậy, ngươi tính thế nào? Lưu Phu Nhân ngẩn người, nàng cảm giác mình đã chia phần cho Lâm Tiểu Trúc quá nhiều, sao đến miệng Lâm Tiểu Trúc lại thành nàng chiếm tiện nghi người ta? Chi tiết công việc thì vẫn như ngươi nói nhưng chia phần thì đổi lại ta sáu ngươi bốn. Hơn nữa, khi mở cửa hàng, trưởng quầy một nửa là của ngươi, một nửa là của ta, một năm sau sẽ đổi chỗ cho nhau để kiểm tra sổ sách trước đó. Cửa hàng điểm tâm đều dùng tên Bách Vị Phường, cửa hàng rau ngâm gọi là Bách Vị Cư, ngươi sáu ta bốn. Lưu Phu Nhân cảm thấy không đúng nhưng dựa theo những gì Lâm Tiểu Trúc Vương U. Vê quy quy, nói thì không thấy chỗ nào không đúng. Nàng ngẩn người, đề nghị, chia năm năm đi. Năm phần. Lâm Tiểu Trúc nhìn Lưu Phu Nhân cười tủm tỉm không thành vấn đề, ngươi hợp tác với người khác nhất định sẽ có năm phần. Nói xong đứng dậy, xin lỗi Lưu Phu Nhân, khi ngươi đến ta đang vội ra ngoài, dính vương nói có việc phải thương lượng với ta cũng không còn sớm, đến trễ thật thất lễ, ta không thể tiếp tục bồi ngươi. Xoay người đi ra ngoài. Ai Trần Cô Nương? Lưu Phu Nhân nóng này. Lâu như vậy thật vất vả mới gặp được Lâm Tiểu Trúc. Nàng không muốn chưa bàn xong chuyện đã đi. Dính vương quản hộ bộ cả ngày luôn nghĩ cách lấp đầy quốc khố. Bây giờ nói có chuyện thương lượng với Trần Cô Nương còn là chuyện gì ngoài việc muốn hợp tác với nàng kinh doanh chứ. Bây giờ để nàng đi không chừng đến ngày mai năm phần cũng không có hy vọng. Nghĩ đến đây, Lưu Phu Nhân cắn răng nói thành sao, cứ vậy mà làm đi. Trong lòng thầm nghĩ, cho dù chỉ bốn phần, chỉ cần kiếm được tiền nàng cũng không so đo. Kiếm được tiền là tốt rồi, quản chi nhiều hay ít. Hơn nữa cửa hàng mà tên Bách Vị Cư cũng cùng tên với hàng loạt Bách Vị Lâu, coi như là có xính sáng đến Dính vương ra nha, chuyện này lại có lợi cho lão ra nhà mình. Nếu Trần Cô Nương có đòi bảy ba... Không chừng mình cũng phải đáp ứng nha. Lâm Tiểu Trúc đương nhiên không ép nàng đến mức đó. Hợp tác làm ăn cũng phải tông bằng. Còn về chuyện nàng tính toán với Lưu Phu Nhân. Hắc, hắc, phí tổn nguyên liệu bao nhiêu, nàng biết rõ ít hơn tiền thuê cửa hàng nhiều. Hơn nữa mua nhiều thì được ưu đãi giá, mà nàng còn định lấy tiền mua một thôn trang, mướn người nuôi gà, trồng rau tự cung tự cấp cho cửa hàng và tiểu lâu của mình phí tổn nguyên liệu sẽ còn thấp hơn nữa nước phù sa không thể để chảy ra ruộng ngoài vậy khi nào rảnh chúng ta đi ký hiệp ước đi lâm tiểu trúc vương u v q q đi vương u v q q nói lưu phu nhân thấy tốt nhất nên ký ngay bây giờ để tránh đêm dài lắm mộng biết đâu trần cô nương đến dính vương phủ một chuyến lại thay đổi ý định thì sao Nàng nhìn Lâm Tiểu Trúc cắn môi nói cô nương đến dính vương phủ vương u, v, quy, quy, lúc tiện đường hay là chậm một chút ký xong hiệp ước rồi đi Lâm Tiểu Trúc dừng bước do dự một lát rồi nói lưu phu nhân không cần trở về thương lượng với phủ doán đại nhân sao Không cần việc làm ăn trong nhà đều do ta làm chủ Vậy được giờ chúng ta đi luôn đi Lâm Tiểu Trúc vui vẻ nói phòng công chứng thuộc quyền quản lý của lưu phủ doãn cho nên lưu phu nhân cũng được đặt cách không phải xếp hàng mà người phụ trách còn tự mình chứng nhận hiệp ước của hai người lâm tiểu trúc cất phần hiệp ước của mình vào ngực cười tủm tỉm lên xe đến dính vương phủ hiện giờ nàng được coi như là khách quen của dính vương phủ người gác cổng vương u vnqq cho người đi thông báo vương u vnqq bảo người đưa nàng vào Đến nhị môn đã có nha hoàn Lam Thảo của Tiêu Tiêu đi ra đón Trần Cô Nương, Vương Gia và Vương Phi đang ở trong thính, nói nếu ngươi đã tới thì mời ngươi đến thẳng đó. Ngoài trừ Vương Gia và Vương Phi còn có ai không? Lâm Tiểu Trúc hỏi. Hai tháng qua, để tránh xảy ra nhiều chuyện, nàng hiếm khi đến dính Vương Phủ có tới cũng là do Tiêu Tiêu dẫn vào. Bởi vậy cũng ít khi gặp mặt dính vương lục kiện ninh, nếu có thì nàng cũng chỉ thản nhiên nói vài câu, rất quy củ. Nàng không cho rằng giao tình của nàng và dính vương tốt tới mức mời nàng đến phủ ăn cơm hay nói chuyện phiếm. Còn có vọng an thành lê gia tam công tử, lam thảo đáp. Vọng an thành lê gia Lâm Tiểu Trúc hơi dừng bước, một lát sau mới đi tiếp. Lại hỏi, Lê Tam Tông Tử có sao tình tốt với Vương gia các ngươi sao? Lam Thảo biết vị Trần Cô Nương này là bạn tri kỷ của Vương Phi nhà mình. Vương Phi có thể tốt như hiện nay đều nhờ Trần Cô Nương, vì thế đã biết là nói, mà nói là nói hết. Tổ trạch của ngoại tổ phụ của Vương gia chúng ta ở ngay vòng an thành, cho nên Lê Tam Tông Tử từ nhỏ đã quen biết với Vương gia, lâm tiểu trúc gật đầu. Làm ăn ở Đông Việt... Không thể không rõ danh môn vọng tộc ở đây. Cho nên từ lúc đến Đông Việt, nàng liền tận lực thu thập tin tức. Theo nàng biết, vọng an thành Lê Gia là đại hoàng thương, mà dính vương lại quản hộ bộ. Nói vậy là hắn muốn mượn sức của Lê Gia, cho nên ngay cả nhân vật nhỏ như Lê Tam Công Tử cũng móc nối quan hệ. Lâu đinh! Có điều, Lê Tam Công Tử liên quan gì tới Lâm Tiểu Trúc nàng? Dính Vương lại cố ý gọi mình đến gặp mặt hắn là có ý gì? Không phải là muốn làm mai như Lưu Phu Nhân lúc trước chứ? Nhớ lại trước đây không lâu tiêu tiêu từ chỗ Lục kiện ninh biết được tin tức của viên thiên giá nói lại cho nàng biết thì Lâm Tiểu Trúc lại giàu dĩ thở dài. Bắc Yến Quốc gần đây không có đám cưới cũng chẳng có đám ma có điều nghe nói thân thể Hoàng đế viên thác dường như không được tốt. Không có hỷ sự chứng tỏ viên thiên giã không có cưới vợ nạp thiếp, lúc trước hắn nói vậy là muốn để nàng đi xa, không cản trở hắn làm đại sự. Không có tăng sự nghĩa là viên tri bách vẫn còn sống được viên thiên giã chữa bệnh nên sinh mệnh không còn nguy hiểm. Nhưng viên thác mới 20 tuổi thân thể luôn rất tốt hiện giờ lại đau yếu, có thể thấy là do thủ đoạn của viên thiên giã. Tóm lại, đủ loại dấu hiệu cho thấy viên thiên giã chưa làm xong đại sự, có điều mọi chuyện đang phát triển theo tình huống có lợi cho hắn. Tin tức này không xấu nhưng điều khiến Lâm Tiểu Trúc buồn bực là cho tới nay, viên thiên giã vẫn không phái người liên hệ với nàng. Đã nửa năm rồi. Nhớ lại cuộc nói chuyện của hai người ngày đó, Lâm Tiểu Trúc lại lắc đầu, không thèm nghĩ tới hắn nữa. Lâm Tiểu Trúc cũng chẳng thể lo nghĩ nhiều, cố kiểu rất nhanh đã đến trước cửa nội sảnh, vơ, u, ve, quy, quy, hạ kiểu đã thấy Tiêu Tiêu đứng ở cửa, sẵn dòng hỏi, sao giờ mới đến? Lúc này nàng đã khôi phục vẻ minh diễm đồng lòng người như trước kia. Chế sao? Lâm Tiểu Trúc nháy mắt mấy cái, nhìn nhìn sắc trời, ngươi nói, hẳn là canh giờ này mà. Lục Kiện Ninh ở bên trong cười nói, Trần Cô Nương, mau mời vào. Là Tiêu Nhi nóng vội chứ ngươi không có tới trễ. Rõ ràng ta mới là trưởng phu của nàng nhưng người không thường thấy nàng lại là ta. Hai người các ngươi buổi sáng mới gặp nhau phải không? Sao mới có nửa ngày mà đã như cách ba thu? Lâm Tiểu Trúc cũng không để ý lời đùa mang vị chua của hắn theo Tiêu Tiêu đi vào phòng thi lễ với người ngồi trên chủ tọa. Trần Hy gặp qua dính vương ra, ai trần cô nương, ngươi có điểm này là không tốt, rõ ràng là người cực có ý tứ, sao mỗi lần thấy bổn vương lại nghiêm trang như vậy? Bổn vương đáng sợ vậy sao? Vương ra, tôn ti có khác, lễ không thể bỏ, lâm tiểu trúc nghiêm trang đáp. Thôi bỏ đi. Lục kiện ninh chỉnh lại tay áo, chỉ vào một nam tử trẻ tuổi ngồi dưới hắn, đây là Lê Tam Công Tử, vọng an thành Lê Gia, chắc Trần Cô Nương đã nghe nói tới vọng an thành Lê Gia phải không? Nghe qua! Lâm Tiểu Trúc đáp lời đơn giản, chỉnh đốn trang phục, vén áo thi lễ với nam tử kia, gặp qua Lê Tam Công Tử, nam tử kia đứng dậy, chắp tay nói với nàng Trần Cô Nương, Lâm Tiểu Trúc cũng không ngước mắt không chút hiếu kỳ lê tam công tử này có bộ dáng thế nào nàng đến cạnh tiêu tiêu ngồi vào chỗ phía dưới nàng thanh đại liền tiến lên châm trà cho nàng đợi thanh đại lui ra lục kiện ninh mới nói trần cô nương bổn vương rất ngạc nhiên ngươi làm thể nào mà khai trương một lúc ba tiểu lâu lại còn trang trí y như đúc quần áo của tiểu nhị và chén bát cũng giống nhau làm cho người ta có cảm giác thật mới lạ Vất vả lắm mới nghĩ ra được một chủ ý, đương nhiên là muốn dùng mấy lần mới có lời thôi. Ta nghĩ như vậy đó. Nghe được lý do này, Lục Kiện Ninh không biết nói gì hơn. Biết vì đi. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 297 Hợp tác Trần cô nương một mình đến Việt Kinh, mấy mấy tháng ngắn ngủi không chỉ mở mấy phường rau ngâm, còn cùng Vương Phi mở ba tiểu lâu. Bản lính này quả nhiên làm người ta bội phục, Lê Tam Công Tử thấy lục kiện ninh ác khẩu vội vàng tâm bốc Lâm Tiểu Trúc. Lê Tam Công Tử tán thưởng Trần Hy không dám nhận. Lâm Tiểu Trúc lúc này rốt cuộc cũng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lê Tam Công Tử một cái. Vô sự hiến ăn cần, Phi gian tức đạo. Lê Tam công Tử này không có khả năng hôm nay tình cờ gặp gỡ A. Hào môn quý tộc cổ đại đều có sen di truyền chất lượng cao, Lê Tam công Tử này cũng là một nam tử tuấn tú, tuổi cỡ lục kiện ninh nhưng ánh mắt lại lộ vẻ khôn khéo, đúng là người xuất thân từ gia đình hoàng thương. Thấy Lâm Tiểu Trúc đưa mắt nhìn mình ánh mắt ngoài trừ tò mò lại thêm chút phòng bị lê ta công tử cũng không bị vẻ nghiêm trang của nàng dọa mà còn thêm hứng thú thoải mái hỏi ta nghe nói đầu bếp bách vì lâu đều do các ngươi bồi dưỡng sau khi mở tiểu lâu ta muốn biết trần cô nương làm sao chỉ trong hai tháng lại có thể dạy mấy đứa nhỏ đến cơm cũng không biết nấu trở thành đầu bếp lâm tiểu trúc nghe xong lời này cũng không có mở miệng Mà là cao mày, cao thấp đánh ra Lê Tam Công Tử một lượt, đến khi tươi cười trên mặt hắn cứng lại, mới hoang mang quay đầu hỏi tiêu tiêu, thật là, ta thấy Lê Tam Công Tử không giống một kẻ ngốc sao hắn lại hỏi vấn đề hết sức sở hơi như thế. Việc buôn bán của chúng ta là cơ mật, có thể tùy tiện nói cho người khác biết sao. Thanh âm chưa dứt, Lục Kiện Ninh đã bật cười thành tiếng, chỉ vào Lê Tam Công Tử nói, nhìn đi kinh ngạc chưa? Ta xem ngươi còn không phục, xem thường người khác không? Nói xong, không đợi Lê Tam công tử lên tiếng, hắn liền quay đầu nói với Tiêu Tiêu và Lâm Tiểu Trúc. Hắn nghe ta khen các ngươi có bản lính mở một lần ba tiểu lâu, hơn nữa làm ăn rất phát đạt liền không để ý. Cho rằng ta nói ngoa, một tiểu cô nương như Trần Cô Nương chỉ có thể ở nhà làm nũng, về chuyện buôn bán, còn không biết có ai ở sau chống lung. Còn nói chỉ tùy tiện hỏi hai câu, ngươi sẽ khai hết với hắn. Lúc trước còn đánh cá với ta, bảo không tin thì cứ chờ coi. Lê Tam thấy lục kiện ninh vạc trần hắn, cũng không có chút ngượng ngùng còn cười tủm tỉm, chắp tay nói với Lâm Tiểu Trúc. Xem ra trần cô nương đúng là có bản lĩnh, như vậy thì ta yên tâm rồi. Hay là ta và ngươi hợp tác cùng làm ăn được không, ngươi? Lâm Tiểu Trúc nhớ mi kinh ngạc liếc hắn một cái. Lập tức lắc đầu nói, xin lỗi, hiện giờ ta không có khả năng. Có thể mở phường rau ngâm là nhờ Lưu Phu Nhân mở được tiểu lâu cũng do dính hào quang của dính Vương Phi. Bây giờ chỉ có mấy cửa hàng, ta đã bận đến tối tăm mặt mũi, sao dám lại cùng người khác hợp tác làm ăn. Nàng đương nhiên có hứng thú với việc làm ăn, dù là hợp tác với Lưu Phu Nhân hay tiêu tiêu nàng không phải suy nghĩ nhiều. Chỉ bỏ ra ít tiền mua hạ nhân. Huấn luyện bọn họ, lại tốn thêm chút chi phí ăn ở. Nhưng hàng tháng lợi nhuận nàng thu được lại gấp mấy lần. Có tiền trong tay, đương nhiên phải đầu tư như thế mới khiến tiền sinh tiền, mới càng ngày càng kiếm được nhiều hơn. Cho nên nếu có mối làm ăn hợp lý, nàng chắc chắn sẽ xem xét. Nhưng nàng cảm giác được dù là Lục Kiện Ninh hay Lê Tam Công Tử đều là người giảo hoạt như Hồ Ly. Hợp tác buôn bán với bọn họ quá nhiều mạo hiểm. Hơn nữa, cao thủ làm ăn ở Đông Việt Quốc rất nhiều, nàng chẳng qua là đúng thời cơ làm ăn nhỏ, cũng đi theo bài bản truyền thống nên chút tiền nhỏ đó vẫn chưa được bọn họ để vào mắt. Bây giờ Lê Tam công tử nói muốn cùng nàng hoa tác, dùng tâm thật rõ. Nghĩ tới đây, nàng lại hoài nghi liếc mắt nhìn Lục Kiện Ninh. Người này bề ngoài cười khi khi ha ha khác xa sự trầm mùn của viên thiên giã hay thẩm tử dực tao nhã nhưng trong mắt chỉ có tiền ai cũng có thể tính kế quá mức phúc hắc không biết lúc này lại có chủ ý ruột gì ánh mắt hoài nghi của nàng khiến lục kiện ninh tổn thương thu hồi tươi cười nghiêm túc nói trần cô nương nói thật từ sau khi gặp ngươi tiêu tiêu thay đổi rất nhiều ta rất cảm kích ngươi Mà ngươi một mình ở Việt Kinh buôn bán thật không dễ dàng gì, nên muốn giúp ngươi một phen. Vâng U, V Quy Quy, lúc Lê Trấn Vũ ở nhà không được như ý, muốn ra ngoài tự mình làm ăn nhưng tiền trong tay lại không nhiều, vì thế ta liền nghĩ tới ngươi. Hiện tại ngươi có thể mở thêm mấy cửa hàng điểm tâm hay mấy phường rau ngâm ở thành trấn khác, các ngươi hợp tác. Không gì tốt hơn tiêu tiêu cũng liên tục gật đầu tỏ vẻ Lục Kiện Ninh cũng không phải muốn tính kế Lâm Tiểu Trúc, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không mời Lâm Tiểu Trúc đến. Nếu Lục Kiện Ninh đã nói như vậy, dù là thật tâm hay giả ý thì Lâm Tiểu Trúc cũng không thể qua loa cho xong, vất vả lắm mới tìm được một ô dù lớn như vậy, nàng không thể để mất. Vội nói, hảo tâm của vương gia Trần Hy rất cảm kích nhưng ngươi đã chậm một bước rồi, nói xong nàng lấy hiệp ước trong lòng ra, đưa cho Lục Kiện Ninh. Lục Kiện Ninh xem xong, nhíu mày, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lê chấn Vũ quả là không đúng dịp, lại cười khổ, Lưu Phu Nhân xuống tay thật nhanh, xem ra đúng là không phải muốn chiếm tiện nghi của nàng, Lâm Tiểu Trúc cũng bắt đầu tin tình huống của Lê chấn Vũ là thật. Nghĩ nghĩ, nói... Về mặt buôn bán, Vương Gia và Lê Tam Tông Tử chớ trách ta lỗ mãng. Ta muốn hỏi trước kia Lê Tam Tông Tử đã buôn bán chưa? Hợp tác với ngươi, ta được lời gì? Nửa năm qua nàng sống yên ở Đông Việt, lại mở được mấy cửa hàng chủ yếu dựa vào chủ nghệ. Lựa chọn hợp tác với Lưu Phu Nhân và Tiêu Tiêu, không phải vì tiền tài mà là vì thế lực phía sau các nàng. Đương nhiên thế lực không vẫn chưa đủ mà còn còn nhân lực tiền tài. Bây giờ một tiểu tử không được gia tộc coi trọng có chút tiền liền muốn hợp tác với nàng. Nàng cũng không phải trải cứu viện đương nhiên sẽ không muốn. Lâm tiểu trúc nói vậy rất không khách khí. Lê Trấn Vũ nghe xong chẳng những không tức giận mà hai mắt còn tỏa sáng. Từ lúc 10 tuổi ta đã theo ra ra làm ăn từng một mình quản ba cửa hàng buôn bán rất khá. Chỉ cần là món ăn, ta đều có thể nghĩ ra cách khiến mọi người đến tiệm chúng ta mua. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website tudiuchuyen.org. Chương 298. Nghĩa muội. Lâm Tiểu Trúc gật đầu, muốn hợp tác đương nhiên phải hiểu rõ. Nếu Lê Tam công tử được trưởng bối coi trọng, lại xuất thân gia đình hoàng thương, làm ăn lại lợi hại như vậy, Sao lại rời khỏi gia đình, đến hợp tác với người không hiểu việc mua bán như ta? Biểu tình trên mặt Lê chấn Vũ cứng lại, nhìn về phía lục kiện ninh nhưng hắn lại như không nghe thấy gì, chỉ lo cúi đầu thì thầm to nhỏ với tiêu tiêu. Lê chấn Vũ đành phải thu hồi ánh mắt, điều chỉnh sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn, nhìn lâm tiểu trúc thản nhiên nói, ta có nguyên nhân của mình, ngươi không cần biết. Ta chỉ cảm thấy cửa hàng điểm tâm và rau ngâm của ngươi rất có tiềm năng phát triển thị trường, muốn hợp tác với ngươi. Buôn bán nhỏ, nếu làm tốt cũng có thể kiếm một đống tiền lớn. Có điều ngươi đã ký hiệp ước với người khác rồi, vậy chúng ta không còn gì để nói. Lâm Tiểu Trúc gật đầu, tỏ vẻ đã hỏi, cũng không nói thêm mà đưa tay cầm ly trà, chậm rãi nhấp một ngụm. Thực ra nếu Lê Trấn Vũ tỏ vẻ có thành ý, vì nể mặt lục kiện ninh, Nàng có thể đem món vịt nướng ra lần nữa nhưng nếu người này đúng là đang lâm vào tình huống khó khăn như hắn nói. Muốn dựa vào nàng để Đông Sơn tái khởi lại làm ra bộ dáng lão tử là thiên hạ đệ nhất. Giống như hợp tác với nàng chính là thi ăn cho nàng còn khảo hạch nàng. Khiến nàng rất khó chịu. Cho nên việc hợp tác không cần phải bàn thêm. Lục Kiện Ninh vốn muốn để cho Lê chấn Vũ và Lâm Tiểu Trúc tự bàn bạc với nhau. Không ngờ hai người chỉ mới nói được hai câu đã thôi, đành phải ngẩng đầu lên hóa giải chân vũ, điểm tâm và giao ngâm không thể hợp tác thì thôi, còn có tiểu lâu mà. Ngươi cũng có người ở quốc gia khác, có thể hợp tác với Trần Cô Nương, mở bách vì lâu ở các nước. Còn ở Đông Việt Quốc, Tiêu Nhi đang hợp tác vui vẻ với Trần Cô Nương, ngươi đừng có chen vào, riêng ở nước khác, ngươi có bản lính thì cứ làm, bản vương cũng không có ý kiến gì, lâm tiểu trúc những mi. Nhìn Lê chấn Vũ, thấy hắn nghe được lời này vội liếc mắt nhìn mình ánh mắt có vẻ tìm tòi nghiên cứu như muốn nhìn ra biểu tình của mình trong lòng liền hiểu mở tiểu lâu ở quốc gia khác mới là mục đích chính của hai người này. Rũ mắt xuống, Lâm Tiểu Trúc Đại Khái đã hiểu tính tình của Lục Kiện Ninh. Khi nàng mở cửa hàng đều dựa vào tin tức tôn hảo thu thập để tránh quá mức bế tắc tạo thành bị động là vương gia lại bị giao trọng trách như lục kiến kinh muốn làm ra chút thành tích trong các vương gia nâng cao quyền lợi của mình thì phải nghĩ ra nhiều cách bây giờ hắn muốn mở tiểu lâu ở các nước khác chính là muốn thu thập tin tình báo dù sao ở tiểu lâu cũng khó giữ bí mật hơn nữa các quan viên cao cấp cũng thường xuyên lui tới rượu vào thì lời ra rất dễ moi tin Lục kiện ninh cố kỳ ca ca, để để mình nên không tiện ra mặt tiêu tiêu cũng không được, chỉ có thể ủy thác cho tâm phúc lê chấn vũ làm thay. Mở tửu lâu, vương u, vơm quy, quy quy kiếm được tiền vương u, vơm quy quy thu thập được tin tức, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Hiện tại tứ Hải Thái Bình tứ quốc mấy trăm năm qua không có chiến tranh, nàng không cần sợ lục kiện ninh dựa vào tin tình báo mà gây bất lợi cho Bắc yến Quốc hay Nam Hải Quốc. Hơn nữa, mở tiểu lâu khắp thiên hạ cũng là trí nguyện to lớn của nàng. Bây giờ có người chủ động hợp tác với nàng, rất đáng để suy nghĩ. Hơn nữa lục kiện ninh bức thiết như thế, nàng có thể nhân đây mà nắm quyền chủ động tận dụng tối đa lợi ích cho mình. Suy nghĩ cẩn thận xong, lâm tiểu trúc ngẩng đầu nhìn Lê chấn Vũ. Lê chấn Vũ thấy biểu tình của nàng vẫn như mặt hồ yên tĩnh không chút kinh hỷ thì trong lòng có chút thất vọng. Nhưng thân mang nhiệm vụ, hắn cũng không thể kiêu ngạo, chỉ giả bộ vui vẻ nói, vẫn là vương gia đầu óc xoay chuyển mau chấn vũ nghĩ cạn, nói xong quay sang lâm tiểu trúc trần cô nương, như lời vương gia nói, chúng ta hợp tác mở tiểu lâu ở quốc gia khác thì thế nào? Ta rất ngạc nhiên, Lê Tam công tử muốn nhân lực có nhân lực, nói tiền vốn cũng có tiền, bản lính thì càng không bàn tới, sao lại muốn hợp tác với ta? Ở các nơi thu một cửa hàng, lại mướn vài đầu bíp và tiểu nhị là có thể mở tiểu lâu rồi, vấn đề này nàng nhất định phải làm rõ. Lúc này Lê chân Vũ đã biết Lâm Tiểu Trúc không phải là người cái gì cũng không biết, muốn nàng hợp tác với mình thì phải bỏ ra thành ý, liền nói, như Trần Cô Nương nói tất nhiên là có thể làm ăn nhưng gần đây rất khó tìm đầu bíp làm ra món ăn đặc sắc, hơn nữa muốn từng bước tạo dựng tên tuổi cũng tốn nhiều tiền. Mà Trần Cô Nương cùng lúc khai trương ba tiểu lâu, hương vị không tệ trang trí và đồng phục của tiểu nhị đều rất đặc biệt, làm cho ta cảm thấy có thể lấy ưu bù khuyết. Đầu bíp thì không cần phải nói Trần Cô Nương trong vòng nửa tháng đã có thể bồi dưỡng ra đầu bíp giỏi như vậy thì tin rằng tương lai cũng có thể bồi dưỡng cho tiểu lâu chúng ta nhiều đầu bíp xuất sắc như vậy. Hơn nữa ta nghe Vương Phi nói các đầu bếp đó hàng tháng đều cho ra món mới, đây là điều mà các đầu bếp khác khó làm được. Mặt khác, dân cư tứ quốc qua lại rất đông, Bách vì Lâu nổi tiếng ở Đông Việt, chúng ta muốn mở Bách vì Lâu ở các kinh thành khác hẳn có thể mượn danh tiếng ở Đông Việt, mọi người sau này ăn cơm đều sẽ tìm tới Bách vì Lâu chúng ta, điều này giống như là hình thành một dây chuyền Bách vì Lâu, lời này coi như có thành ý. Lâm Tiểu Trúc gật đầu quay sang nhìn Lục Kiện Ninh nói, dính Vương ra, Lê Tam Tông Tử nói như vậy thật tốt, được các ngươi để mắt tới ta, muốn cùng ta hợp tác khiến ta cảm thấy rất vinh hạnh, nhưng ta lại có chút băn khoăn. Ta chỉ là một tiểu nữ tử không quyền không thế, không người thân, hiện giờ mở mấy căn tiệm cũng là nhờ Lưu Phu Nhân và Vương Phi giúp đỡ. Hơn nữa càng làm ăn lớn, ta càng có chút lo lắng. Cửa hàng điểm tâm và rau ngâm không tốn bao nhiêu tiền nên ảnh hưởng không lớn nhưng hiện giờ tiểu lâu mới khai trương, vì quan hệ với vương gia nên trong khoảng thời gian này các vị quan gia đều đến ủng hộ, vì thế thoạt nhìn buôn bán không tệ. Tuy nhiên lâu dài thế nào vẫn chưa biết được. Lê Tam Tông Tử thấy có cần để việc chúng ta hợp tác chờ thêm một thời gian nữa. Khi nào tiểu lâu ở Đông Việt đã ổn định cũng có chút tên tuổi mới lại thu xếp chuyện này cũng không muộn, Lục Kiện Ninh và Lê chấn Vũ đều sửng sốt. Bọn họ không ngờ Lâm Tiểu Trúc nghe xong lại không kích động cùng bọn họ ký hiệp ước mà lại đưa ra đề nghị như vậy. Có điều sau đó trong mắt hai người đều hiện tia thưởng thức, Lê chấn Vũ còn bày ra bộ dáng yên lòng. Lúc đầu Lục Kiện Ninh muốn hắn hợp tác với Lâm Tiểu Trúc, hắn còn rất không muốn. Không sợ kẻ thù mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Nếu Lâm Tiểu Trúc là người cái gì cũng không biết, hợp tác với nàng là chuyện hết sức phiêu lưu mạo hiểm. Bây giờ thì hắn có thể yên tâm rồi. Trần cô nương tuổi còn nhỏ lại có thể suy nghĩ thấu đáo, cẩn trọng không liều lĩnh thật khiến người ta bội phục. Được chuyện mở tửu lâu sẽ nói sau, có điều chuyện này cũng không ảnh hưởng tới việc giờ chúng ta bàn nên hợp tác thế nào. Lê Trấn Vũ nói, Lâm Tiểu Trúc cũng cảm thấy có hứng thú, hai người kẻ đẩy người đưa, có kẻ mặc cả một hồi rốt cuộc cũng đạt thành hiệp nghị song phương. Lâu đinh! Lâm Tiểu Trúc còn có việc, không ở lại Dính Vương Phủ ăn cơm, chỉ hẹn Lê Chấn Vũ hai ngày sau cùng đi ghi hiệp ước rồi rời khỏi Dính Vương Phủ. Sau khi nàng đi, ba người quay lại nội sảnh, Lê Chấn Vũ liền hỏi tiêu tiêu về gia thế của Trần Hy. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Tiêu tiêu kinh ngạc. Hai tháng qua, dưới sự huấn luyện của Lâm Tiểu Trúc và các ma ma, nàng đã tự mình làm không ít việc khó, không còn đơn thuần như trước kia nên Lê Chấn Vũ vương u, v, quy quy hỏi, nàng lập tức có cảnh giác. Lục Kiện Ninh cũng kinh ngạc nhìn về phía Lê Chấn Vũ. Đối với người bạn lớn lên từ nhỏ này, hắn hiểu rất rõ. Lê Trấn Vũ đã từng nói với hắn sẽ giúp hắn làm việc nhưng sẽ không lấy việc lớn cả đời ra làm giao dịch thê tử của hắn, hắn muốn tự mình tìm, ngay cả trưởng bối trong nhà cũng không thể nhúc tay vào. Lúc này hắn cùng trong nhà náo loạn cũng vì trưởng bối trong nhà ép buộc hắn đám hỏi nhưng bây giờ hắn lại hỏi về gia thế của Trần Cô Nương, không phải là hắn coi trọng Trần Cô Nương chứ? hắt ta chỉ tùy tiện hỏi thôi cùng nhau làm ăn sao không thể biết hoàn cảnh của đối phương được đúng không lê chấn vũ tuy biển tình nghiêm trang nhưng mặt lại đỏ ta không thể nói với ngươi tiêu tiêu quả quyết cự tuyệt làm ăn thì cứ làm ăn đi chỉ cần nàng huấn luyện đầu bếp cho tốt bỏ ra đủ tiền vốn là được ngươi cần biết tới ra thế của nàng làm gì lê chấn vũ không khỏi buồn bực hôm nay xuất môn không coi ngày rồi nếu không sao cứ gặp chắc trở hoài vậy lục kiện ninh thấy lê chấn vũ nhìn mình như cầu cứu mỉm cười nói ta đoán có lẽ lê tam công tử coi trọng trần cô nương rồi tiêu nhi đây không phải là chuyện tốt sao nếu trần cô nương ra thế tương đương với chấn vũ thì hai người cũng có thể là một đôi giai ngấu a a Tiêu tiêu nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Lê Chấn Vũ, thấy hắn đỏ mặt cuối đầu nhìn chằm chằm ly trà trong tay, cũng không phủ nhận lời nói của Lục Kiện Ninh, không khỏi ngây người, nghĩ nghĩ, nàng nói chuyện này, ta phải hỏi Trần Hy rồi nói sau, cũng được, Lục Kiện Ninh tuy rất muốn tác thành cho Lê Chấn Vũ và Lâm Tiểu Trúc nhưng hắn cũng không hy vọng việc này sẽ ảnh hưởng tới chuyện hợp tác với nàng. Tiêu tiêu trầm mặt một hồi, ngẩng đầu nói kiện ninh có một việc ta muốn thương lượng với ngươi, chuyện gì? Ta muốn nhận Trần Hy làm nghĩa mũi, tiêu tiêu nói. Trải qua nhiều chuyện như vậy, lại qua hai tháng này được Lâm Tiểu Trúc và các ma ma khai sáng tình cảm nàng dành cho lục kiện ninh cũng thay đổi. Nàng không còn quấn quyết lấy hắn, hắn lại đối xử tốt với nàng hơn. Cho nên nàng vẫn luôn cảm kích Lâm Tiểu Trúc mà thân thế của lâm tiểu trúc gần đây nàng mới nghe lâm tiểu trúc nói từ lúc đó nàng cũng bắt đầu nảy sinh ý tưởng nhận nghĩa muội hiên viên triều không có kỳ thì thương nhân có tiền có địa vị thì tự nhiên nước lên thuyền sẽ lên nhưng nàng vẫn muốn dùng cách của mình mà hồi đáp lâm tiểu trúc có tiền lại có thân phận nghĩa muội của tây lang quốc công chúa và đông việt quốc dính vương phi sẽ không ai dám khi dễ nàng Lục kiện ninh thực sảng khoái đáp ứng. Chuyện này, hắn không có nghĩ đơn thuần như tiêu tiêu. Có điều dù thế nào thì để tiêu tiêu nhận trần cô nương làm nghĩa muội đều là chuyện tốt. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org chương 299 Gặp lại viên thiên giá. Trong khi bận rộn thời gian qua rất mau đảo mắt đã cối xuân đầu hạ. Lâm Tiểu Trúc và Tiêu Tiêu đã hợp tác mở thêm tiểu lâu ở Đông Lâm Thành, Bách vì Lâu hợp tác cùng Lê chấn Vũ cũng đã một lúc mở bốn chi nhánh ở Tây Lăng Quốc. Hiệu quả không tệ, hiện giờ Lê chấn Vũ đã đến Nam Hải Quốc tìm mặt bằng, chuẩn bị tiếp tục mở chi nhánh ở đây. Hôm nay nàng đến Tổng Điếm Bách vì Cư xem sổ sách thì gặp La Khải Phàm ở cửa, Vương U, Vê Quy Quy thấy nàng, hắn cười nói bình thường luôn bận rộn không thấy bóng ngươi. Hôm nay rốt cuộc đã đợi được ngươi. Đi mau đi, nếu ta không mời được ngươi về nhà ăn cơm, nương ta sẽ lại nhảy đến điếc tai a Nếu ngươi nói là can nương mời ta ăn cơm, dù bận thế nào ta cũng sẽ đi. Ai bảo ngươi không nói rõ, Lâm Tiểu Trúc cười đáp. Vì chuyện lưu phu nhân duyên. La Phu Nhân rất ngưỡng khi tiếp xúc với Lâm Tiểu Trúc nhưng La Xuân Nhi vẫn hay chạy tới chỗ nàng chơi, nếu không gặp thì sẽ tới chỗ La Khải Phàm giúp đỡ. Lâm Tiểu Trúc rất thích tính cách của mấy người La Gia, càng thích La Phu Nhân hòa á như tử mẫu nên cũng thường xuyên theo La Xuân Nhi đến La Gia ăn cơm. Thường xuyên qua lại nên đắc nhận La Phu Nhân là nghĩa mẫu. La phu nhân cũng hay nói giỡn, có con gái nuôi là nghĩa muội của dính Vương phi, không biết phúc phận lớn đến cỡ nào. Dạo này do quá bận rộn nên đã bảy 8 ngày nàng không tới La ra, La phu nhân liền nhớ nàng, biết ngươi bận, không dám quấy rầy ngươi, chỉ vì một bữa cơm mà làm chậm trễ đại sự chẳng phải là tội lớn sao? La Khải Phàm cười nói, Hắn thấy Lâm Tiểu Trúc không giống Vương Ngọc Điệp có chút chuyện đã suy nghĩ lung tung nên cũng thật lòng xem nàng như muội muội mà quan tâm hơn. Thôi đi, ta có bận rộn như vậy sao? Rõ ràng chính là không muốn cho ta ăn cơm ghé a Lâm Tiểu Trúc thấy xe ngựa vân san gọi đã tới liền cùng La Khải Phàm lên xe, ai cẩn thận. La Khải Phàm bỗng nhiên kéo nàng, Lâm Tiểu Trúc quay đầu liền thấy một người đầu tóc rối tung quần áo rách nát. Từ phía sau nàng đi tới rồi nhanh chóng lướt qua. Nhớ tới khuôn mặt vơ, u, v, quy, quy nhìn thoáng qua, nàng ngẩn người nhìn theo bóng sáng người nọ. Trần Hi, sao vậy? Vơ, u, v, quy, quy, rồi người nọ đụng chúng ngươi không? la khải phải thấy nàng ngây ngốc đứng yên một chỗ, lo lắng hỏi. Không có. Lâm Tiểu Trúc nói xong liền nhún người bay về phía trước. La Khải Phàm nhìn đến ngây người. Hắn không ngờ vì mũi mũi này lại có võ công, nháy mắt đã vượt lên trước người thọt chân đi cũng không chầm kia. Ai, ngươi đợi chút, Lâm Tiểu Trúc đưa tay nắm bà vai người kia. Người thọt chân khựng lại rồi cũng dừng bước, xoay người lại. Lâm Tiểu Trúc ngơ ngác nhìn người trước mắt, môi run run, ngươi, ngươi. Ngươi, đôi con ngươi đen bóng thâm thúy như đáy hồ, sóng mũi cao thẳng, bờ môi dày. Khuôn mặt anh Tuấn từng khiến nàng nhìn đến ngây ngốc lại bị một vết sẹo kéo dài từ tai trái qua tai phải, vết sẹo xấu xí khiến khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn vô cùng. Thiên giá, là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Lâm Tiểu Trúc không thể tin lầm bầm nói. Nàng Nàng không tin. Nàng không thể tin viên thiên giá thông minh như vậy, cường thế như vậy, có năng lực như vậy lại biến thành bộ dáng này, lại lưu lạc tới mức này. Người nọ vơ u, v, quy quy, nghe tới tên thiên giá thì ánh mắt sáng lên, nhưng nghe lâm tiểu trúc hỏi tiếp là ngươi sao thì ánh mắt lại ảm đạm xuống, hắn liền quay người, nhấp chân bước đi, giống như không phải lâm tiểu trúc đã gọi tên hắn, giống như hắn chưa từng nghe thấy những lời của nàng. Ngươi đừng đi. Lâm Tiểu Trúc đưa tay kéo hắn nhưng nắm được cánh tay hắn lại thấy sưởng sốt không thôi. Viên thiên giá võ công cao cường, nếu thực sự là hắn, nếu hắn thật muốn đi thì bằng công phu mèo quào ba chân của nàng sao có thể bắt được hắn. Lúc này, nàng tâm loan như ma. Nàng rất mong người trước mắt không phải viên thiên giá, nàng tình nguyện là hắn đã cưới thê, nạp thiếp ở bắc Yến trái ôm phải ập. Nàng không mong người trước mắt chính là viên thiên giã Nhưng khuôn mặt kia, ánh mắt kia, bóng dáng cao lớn kia dù có đốt thành cho nàng cũng nhận ra Nàng lắc lắc cánh tay người nọ, nói năng lộn xộn, Ngươi không phải viên thiên giã, ngươi không phải là viên thiên giã, đúng không? Nói chuyện với ngươi đó Nói, ngươi không phải là viên thiên giã, đúng ta không phải là viên thiên giã Người nọ rốt cuộc cũng lên tiếng Nói xong, không đợi nàng có phản ứng đã hất tay khỏi tay nàng tiếp tục đi về phía trước. Lâm Tiểu Trúc còn đang ngẩn người, cánh tay đã bị người khác nắm lấy thanh âm của La Khải Phàm cũng vang lên trần Hy, sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Lâu đinh! Lâm Tiểu Trúc còn tâm trí đâu mà trả lời hắn, hất tay Lâm Khải Phàm đuổi theo người kia. May mắn người nọ bị thọt, lại không có võ tông nên rất nhanh đã bị nàng đuổi kịp. Lâm Tiểu Trúc ở phía sau ôm lấy eo hắn, khóc nói thiên giã, người nọ rốt cuộc đứng lại, không lên tiếng cũng không nhúc nhích để mặt Lâm Tiểu Trúc ở phía sau ôm lấy eo hắn mà khóc. La Khải Phàm thấy Lâm Tiểu Trúc giống như điên cuồng, nhiều lần đuổi theo người thọt kia mà không để ý tới người đi đường còn ôm eo hắn mà khóc, không khỏi lo lắng và sốt ruột. Lúc này người đi đường cũng vây quanh hai người chỉ trỏ bàn tán, có vài người còn tiến lên nắm tay áo La Khải Phàm hỏi, La Trưởng Quỹ, Trần Cô Nương làm sao vậy? Lại có người tò mò nhìn viên thiên giã? La Khải Phàm chỉ có thể tiến lên khuyên nhủ Trần Hy có chuyện gì, chúng ta về phòng nói chuyện được không? Lâm Tiểu Trúc thế này mới buông người kia ra rồi lại lập tức nắm cánh tay hắn như sợ hắn chạy trốn thiên giã. Chúng ta đến bên kia nói chuyện, nói xong còn dùng lực kéo hắn đi tới Bách Vị Cư. Người nọ liếc mắt nhìn nàng, môi nhích lên nhưng không nói tiếng nào trên mặt cũng không chút biểu tình, cứ để mặt Lâm Tiểu Trúc kéo mình vào Bách Vị Cư. La Khải Phàm thấy hai người đã vào trong thở phào nhẹ nhóm. Xoay người ngăn cản mấy kẻ nhiều chuyện muốn vào trong xem tình hình, không có việc gì, không có việc, mọi người mau tản ra đi. Trần cô nương gặp ca ca thất lạc nhiều năm của nàng, vui quá nên khóc thôi. Bây giờ hai huyên muội cần ôn chuyện, mọi người cũng đừng quấy dày, nên làm gì thì làm đi. Bên trong tôn hảo cũng thông minh thấy lâm tiểu trúc hai mắt đỏ hồng đưa một người thọt chân, mặt mày giữ tợn vào nhà liền vội vàng đóng cửa tiệm để tránh bị quấy dày. Đương nhiên vì tỉ hiềm hắn cùng hai gã tiểu nhị vẫn ở lại trong tiệm. Lâm tiểu trúc lôi kéo người kia vào phòng đóng cửa lại, sau đó buông cánh tay hắn ra, mắt nhìn hắn không chớp hồi lâu mới vươn tay, muốn sờ vết xẻo trên mặt hắn. Người kia mặt vẫn không có biểu tình gì, nghiêng mặt tránh khỏi tay nàng, sau đó thản nhiên nhìn nàng nói cẩn thận làm dơ tay ngươi trần cô nương, ánh mắt tràn đầy thương tiếc của lâm tiểu trúc sần lạnh lại. Nàng vẫn đứng yên, nhìn người kia trầm chầm, chầm ánh mắt lạnh như băng. Người nọ bị nàng nhìn đến mất tự nhiên, rời mắt, xoay người bước đi. Người đi đâu vậy? Lâm Tiểu Trúc vội kéo hắn lại thanh âm không kích động, bi thương như vơ u, ve quy quy, rồi mà có chút tức giận. Đương nhiên là quay về chỗ của ta, giọng điệu người nọ bình thản, không chút cảm xúc, viên thiên giã, ta thiếu ngươi cái gì. Lâm Tiểu Trúc hỏi, lực đạo trên tay cũng tăng lên, móng tay bấm sâu vào da thịt đối phương. Viên Thiên Giã rốt cuộc không nhìn được nữa, đau đến kêu thành tiếng, xoay người hất tay Lâm Tiểu Trúc ra cũng làm rớt mấy mụn vào để lộ dấu tay hồng hồng trên cánh tay hắn. Lâm Tiểu Trúc nhìn nhìn, không lên tiếng, lại vươn tay nắm lấy tay hắn. Ngươi làm gì? Viên Thiên Giã những mi hỏi, càng làm cho vẻ mặt hắn thêm dữ tợn. Ta mới hỏi ngươi muốn làm gì. Ngươi tới Đông Việt lại không tìm ta. Bây giờ gặp nhau cũng không nhận ta là có ý gì. Hận ta lúc đó không ở lại cùng ngươi hay là đã cưới thê nạp thiếp nên không còn gì liên quan tới ta. Lâm tiểu trúc lớn tiếng hỏi. Đến câu cuối thanh âm trở nên nghẹn ngào. Viên thiên giã thấy mắt nàng lói lệ quang. Ánh mắt cũng nhu hòa hơn nhưng rất nhanh ánh mắt đã trở nên lạnh băng. Giờ mắt nói, tìm ngươi làm gì? Nhận thức ngươi làm gì? Ta phải đi, rồi xoay người muốn đi. Viên thiên giã, ngươi không nói rõ ràng, hôm nay đừng mong ra khỏi cánh cửa này. Lâm Tiểu Trúc cũng lớn tiếng nói, ánh mắt trở nên ngoan độc. Viên thiên giã nghe vậy, đối mặt với cánh cửa thật lâu mới quay người lại. Nhìn chằm Lâm Tiểu Trúc hồi lâu mới nói, ta mặt bị sạch, gân tay gân chân cũng bị cắt đứt. Không thể nhớt nổi vật nặng chân còn bị đánh gãy, võ công cũng bị phế, vương vị ở Bắc yến đã bị hủy bỏ, làm khất cái nửa năm mới có thể chạy trốn tới Đông Việt. Ta giờ hai bàn tay trắng, ngươi xác định vẫn còn muốn nhận thức ta, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta vẫn nghĩ đến ngươi ở Bắc yến rất tốt. Không phải viên nhất, viên nhị bọn họ rất lợi hại sao? Không phải ngươi có rất nhiều ám về sao? Sao lại bị viên thác ám toán? Sao lại bị hắn hại thành ra như vậy? Lâm Tiểu Trúc Vương U, v Quy Quy, nắm tay viên thiên giả Vương U, v Quy Quy, khóc như mưa. Thấy nàng như vậy, viên thiên giá rốt cuộc cũng đồng lòng, vươn tay lau nước mắt cho nàng cười khổ nói. Cũng không biết hắn mời được từ đâu nhân vật cực kỳ lợi hại đến giúp đỡ ta Vương U. Về Quy Quy, về Bắc Yến đã bị phục kích. Tuy mấy người kia võ công lời hại nhưng ám về của ta cũng không ít, lúc đó nghĩ có thể tàu thắng trong nguy hiểm, phản kích một trận rồi bàn điều kiện với viên thác. Ta còn ăn dược của hắn để ngươi có nửa ngày đào tẩu tránh để hắn bắt người đến áp chế ta. Hắn sợ ta cá chết lưới rách với hắn, càng sợ ngươi đối với ta không mấy quan trọng mà bỏ qua cơ hội kia nên mới đồng ý. Cũng may ngươi hiểu ý ta, bỏ rơi người theo dõi trong vòng nửa ngày đã biến mất tâm mất tích. Mà dự hắn bắt ta ăn, ta cũng không có ăn. Lúc này mới gọi ám vệ ra, muốn phản thủ nào ngờ người hắn mời đến còn có viện binh đã bắt gọn người của ta. Vì bảo toàn tính mạng của bọn họ cũng là bảo toàn tính mạng của ta, ta chỉ có thể để viên thác đánh ta tàn phế rồi ném vào trong đám khất cái.